Không lâu, mẹ Trần nhận được thông tin Giang Nhung đã chết mấy năm trước đó, đột nhiên quay trở lại. Lúc nghe được thông tin này, mẹ Trần không dám tin đó là sự thật. Ban đầu bà cứ nghĩ là do con trai bà không quên được Giang Nhung để đã tìm người khác có ngoại hình và gương mặt sống với Giang Nhung để thay thế. Nhưng vừa rồi, khi vừa gặp lại Giang Nhung, bà đã có thể khẳng định cô chính là cô con dâu đã qua đời trước đó của bà. dùng mạo họ tên nơi sinh của một người có thể xả tạo được nhưng cái khí chất toát ra từ trong ngoài vốn có của bản thân người đó thì không thể nào xả tạo được như ông thẩm văn tuyên giả mạo ông cụ trần ông diễn rất thật rất giỏi nhưng trong các nề nếp sinh hoạt vẫn có đâu đó có vài điểm khác biệt năm đó bà và ba của trần việt đều có phát giác sao ông cụ có cái gì đó khác khác nhưng vì thẩm văn tuyên có khuôn mặt giống ông cụ như khuôn nên hai người bạn họ nghĩ rằng chắc là do lớn tuổi nên tính cách thay đổi không ai nghi ngờ và nghĩ đến chuyện thân phận bị mạo danh như vậy cho nên họ mới bị ông cụ che mắt qua mặt nhiều năm như vậy mẹ trần vỗ vỗ tay sang nhung lại nói sang nhung con có hứng thú với chuyện lúc nhỏ của minh trí không sang nhung dùng sức gật đầu dạ con rất muốn biết dáng vẻ lúc nhỏ của anh ấy nhưng anh không chịu nói cho con biết sang nhung rất hứng thú đối với tuổi thơ của trần việt cô muốn biết có phải ngay từ lúc nhỏ anh đã lạnh nhạt kiêu ngạo như vậy không cô đã từng hỏi trần việt nhiều lần tuổi thơ của anh nhưng anh đều kiêu ngạo lắc đầu không chịu kể cho cô nghe mẹ trần nắm tay sang nhung nhìn trần việt đang nằm trên giường bệnh chậm rãi nói minh trí lúc còn rất nhỏ kỳ thật cũng là đứa đầu gấu so với những mấy đứa đầu gấu khác thì nó còn lì hơn nhiều không có chuyện quậy phá nào mà nó chưa làm qua Trần Việt cũng quậy vậy sao Giang Nhung cũng nhìn về hướng Trần Việt thật không thể tưởng tượng người nghiêm trang điểm đạm như anh mà nghịch ngợm thì cũng không thua kém ai mẹ Trần gật đầu cười cười rồi nói đánh nhau này, ẩu đà này nó đều có phần hết lần nào cũng đánh con người ta đến nỗi mẹ người ta cũng không nhận ra con mình Cái này thì giống với phong cách của Trần Việt. Con người anh bất kể làm cái gì cũng phải làm cho tốt nhất. Công việc, cuộc sống và đến cả chuyện đánh nhau anh cũng không thua ai. Nói nói lát sau nụ cười trên mặt mẹ Trần cũng từ từ tan biến bà đau lòng nói. Nhưng mà tuổi thơ của Minh Trí ngắn hơn so với những đứa trẻ khác. Nó hiểu chuyện hơn mấy đứa khác. Nó biết sức khỏe của mẹ không tốt. Ba của nó phải tốn nhiều thời gian hơn cho mẹ. Nên từ sớm nó đã gánh lấy cái trách nhiệm vốn dĩ không sành cho lứa tuổi của nó mẹ trần tiếp tục nói nó lúc còn nhỏ xíu mỗi ngày ngoại trừ việc đến trường nó còn theo ba nó học kinh tế những đứa trẻ khác vẫn còn nhõng nhẽo trong vòng tay của mẹ nó đã biết chăm sóc mẹ và em gái Sang nhung im lặng nghe mẹ trần kể chuyện lúc nhỏ của trần việt nước mắt của cô nhẹ nhàng lăn dài trên má rơi xuống người trần việt trong tim cô nhói đau từng cơn Vì sức khỏe của mẹ không tốt Nên anh không có chọn tuổi thơ như những đứa trẻ khác Bị ép phải trưởng thành Gánh lấy cái trách nhiệm Mà vốn dĩ không dành cho tuổi của anh Còn nhỏ tuổi đã biết chăm sóc mẹ và em gái Cho nên sau này lúc cô gả cho anh Anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô Anh đã xem việc chăm sóc cô Như là trách nhiệm của anh Anh coi cô như em gái của mình Thương yêu cô Như thương yêu đứa em gái của chính mình Sau đó, mẹ Trần Việt còn nói thêm gì nữa đó Giang Nhung cũng không nghe thấy được nữa Cái cô nghe thấy chỉ là tiếng tí tách tí tách của đồng hồ trên tường Thời điểm vàng, để Trần Việt thức tỉnh càng ngày càng rút ngắn Tiếng tí tách tí tách của kim đồng hồ chạy vô tình Lại giống như tiếng cười nhạo của thần chết Thần chết nhìn bọn họ như cọp rình mồi Cười rùng rợn như muốn dọa sinh mạng nó là của ta Ta sẽ đưa nó đi Các người sẽ không thể ngăn cản ta được Rồi từ từ Gương mặt của thần chết biến thành gương mặt Của thẩm văn tuyên Ông ta vừa cười vừa nói Các người đừng lãng phí thời gian và tiền bạc nữa Tôi đã nói với các người rồi Độc của nó đã ăn sâu vào sương tủy rồi Chỉ có con đường chết mà thôi Đột nhiên Giang Nhung nhảy dựng lên Cầm lấy ly nước trên bàn quăng vào tường ghét lớn Thẩm văn tuyên Ông mà còn nói bậy bạ nữa Tôi sẽ lột ra ông ra Mẹ Trần liền giữ chặt Giang Nhung Giang Nhung con sao vậy Tiếng của mẹ Trần như gáo nước lạnh dội vào Giang Nhung Khiến cho cô trong tích tắc tỉnh dậy từ cơn ác mộng Cô lắc đầu Dạ con không sao Từ lúc Tiểu Nhung Nhung bị người khác ôm đi Cho đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ Giang Nhung luôn ở trạng thái căng như dây đàn Như trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào Nếu như bản thân cô không tự mình nói với chính mình Trần Việt ngã xuống rồi Gia đình này cần cô để chống đỡ Thì chắc cô sẽ không kiên trì đến bây giờ Bên này Trần Việt không có chút dấu hiệu tỉnh lại Bên kia ba Trần và Chiến Niệm Bắc Vừa mới đến quân khu Giang Bắc Vẫn chưa gặp được Thẩm Văn Tuyên Chiến Niệm Bắc đi trước dẫn đường nói Thẩm Văn Tuyên biết mình không còn đường thoát Chỉ có con đường chết Biết mình sẽ chết rồi Nên cũng muốn kéo theo người đi cùng Muốn hỏi gì được từ miệng của ông ta rất là khó. Bà Trần khẽ hư một tiếng rồi cười bí hiểm. Chưa hỏi thì đừng có kết luận sớm quá. Chiến địa bác cười nói. Anh đã rời khỏi thương trường nhiều năm như vậy rồi. Mấy năm nay sống cuộc sống như người ẩn cư. Em cứ nghĩ là anh chỉ biết có sức khỏe của chị em. Những chuyện khác không quan tâm nữa. minh Chí là đứa con duy nhất của anh và chị em. Trần Việt là kết tinh tình yêu của hai người họ. Kết quả duy nhất. Ông như vợ ông như vậy, làm sao mà không quan tâm lo lắng cho con trai của mình được. Ông từ nhỏ đã nghiêm khắc với Trần Việt vì anh là đứa con duy nhất của vợ chồng họ. Vợ chồng họ sớm muộn sẽ có ngày rời khỏi anh, khi đó không có anh chị em bên cạnh Trần Việt, bắt buộc anh phải một mình đương đầu đối phó với mọi chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã đi đến buồng giam của Thẩm Văn Tuyên. Thẩm Văn Tuyên mấy chục năm trước đã nổi tiếng là tên giặc bán nước. là tội phạm bị truy nã mấy chục năm trời. Chỗ giam ông là buồng sang đặc biệt, không thể phá của quân khu giam Bắc. Thẩm Văn Tuyên ngồi trong góc phòng buồng Sam nghe tiếng bước chân, ông từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đến là chiến địa Bắc và Trần Hạo. Ông không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của hai người. Trần Hạo, cậu đến rồi à? Thẩm Văn Tuyên cười cười, mặt ông đầy nếp nhăn, nhưng cũng không che giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt ông. Đúng vậy, tôi đến rồi đây giọng của ba trần rất bình lặng bình lặng đến mức như người trước mặt đây không phải là kẻ thù giết chết ba mình chỉ trong một đêm tóc của thẩm văn tuyên có vẻ bạc đi nhiều nhìn ông ta già đi trông thấy nhưng ông vẫn không cảm thấy hối lỗi ông cười cười nói trần hạo à trần hạo cậu đã làm con trai của tôi hết hai mươi mấy năm trời chẳng lẽ cậu còn chưa biết tính ba của cậu sao ba trần không để ý đến lời khiêu khích của thẩm văn tuyên Cũng chỉ là đâu võ mồm Nó qua cãi lại Có thể còn làm gì khác được Bà Trần nhìn xung quanh từ tô nói Chiến điểm bắc Chỗ này của em nhỏ quá giam không được người đâu Ông cụ thẩm đây đã lớn tuổi rồi Hay là thả cho ông ấy ra ngoài đi Để ông an hưởng tuổi già đi Chiến niệm bắc cười cười Tiếp lời của Trần Hạo Anh rể Lão hồ ly thẩm văn tuyên này Trước đây đắc tội với không ít người Người muốn lấy mạng ông ta nhiều đến chắc có thể xếp hàng từ đây đến trong thành phố chỉ cần thân phận của ông ta bị công bố rồi thả ông ta ra ngoài vậy khác gì như con chuột chạy ngoài đường ai cũng muốn đánh muốn giết Trần Hạo nói như vậy có mục đích gì Chiến Điện Bắc nghe hiểu được thì chắc chắn Thẩm Văn Tuyên cũng hiểu được ngụ ý trong lời nói đó những chuyện xấu xa mà Thẩm Văn Tuyên đã làm trước đây không ai biết rõ hơn bản thân ông năm đó Vì ông làm quá nhiều chuyện ác, nhiều đến mức độ, bị ép đến đường cùng, không còn cách nào khác mới nghĩ đến cách dùng thân phận của người khác để tiếp tục sống sót. Tuy rằng ông đã mất tích nhiều năm, có rất nhiều người cũng đã quên ông, nhưng chỉ cần nhà họ Trần và nhà họ Chiến công bố thông tin thân thế của ông sang ngoài, như vậy thì những người mà ông đã từng đắc tội, bất kể là cá nhân hay tập thể, đều sẽ đến sang Bắc này để phục kích ông. Nếu như ông bị người khác bắt lại được Lúc đó mới đúng nghĩa là có mọc cánh Cũng không thoát được Cũng có thể là ông sẽ bị phanh thầy ngày tức khắc Trần Hạo Chính là muốn nắm lấy điểm yếu này của ông Muốn ông đưa ra thuốc giải Cho độc dược HDR trong cơ thể Trần Việt Thẩm Văn Tuyên cười nhạt rồi nói Trần Hạo Nếu như cậu đồng ý thả ta ra Ta phải cảm ơn cậu mới phải Ông ta sắp xếp cho hứa Huệ Nhi Ở bên cạnh Trần Việt nhiều năm như vậy Mới có thể thành công hạ độc Trần Việt Mà không hề bị phát tác Ông hào tốn tâm tư sắp xếp nhiều năm như vậy Khó khăn lắm mới thành công Thì làm sao mà ông Lại chỉ vì một câu nói của Trần Hạo Mà đồng ý đưa ra thuốc giải Chỉ cần độc trên người Trần Việt Chưa giải được Chỉ cần bọn họ chưa tìm ra phương pháp Để giải độc Thì Trần Hạo sẽ không dám làm gì ông bọn họ còn phải cho ông ăn ngon uống ngon nếu không lỡ như ông có chuyện gì thì độc trong cơ thể trần việt sẽ không giải được vậy thì cả đời người trần việt chỉ có thể làm người thực vật trần hạo biết uy hiếp thẩm văn tuyên như thế nào thì thẩm văn tuyên cũng nắm được điểm yếu của trần hạo là gì thẩm văn tuyên muốn bảo toàn tính mạng của ông tuổi của ông cũng đã lớn mà người trần hạo muốn bảo vệ là trần việt trần việt tuổi còn trẻ Hiện giờ còn nắm giữ thịnh thiên, tính mạng của anh so với tính mạng của lão già như ông thì quan trọng hơn nhiều. thẩm Văn Tuyên tự đưa ra hai sinh mạng để so sánh. Sinh mạng của Trần Việt quan trọng hơn của ông nhiều, cho nên ông nghĩ nếu như sử dụng chiến thuật tâm lý, đến sau cùng người chiến thắng chắc chắn là ông. Không cần cảm ơn tôi, đó đều là thứ ông đáng có. Hình như ba Trần chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của ông. Lại xoay qua nói với Chiến Điện Bắc Có thể thả người được không Anh là anh rể của em Thể diện này em chắc chắn sẽ để cho anh Chiến Điện Bắc gọi người canh giữ Thẩm Văn Tuyên đến và nói Ông Cụ Thẩm này Ở đây một đêm cũng mệt rồi Các người đưa ông đi ăn bữa ngon Ăn xong rồi thả ông ta ra Sẵn tiện thông báo với bên Hải Lục không vận sang Bắc Giả soát kiểm tra nghiêm ngặt các cửa ngõ Cẩn thận đừng để ông Cụ Thẩm biến mất Quân đoàn trường đúng là khách sáo, Vậy tôi cũng cám ơn cậu nhé Lúc này ông vẫn nghĩ rằng Hai người họ đang diễn kịch Họ tuyệt đối không thả ông ra khỏi nơi đây đâu Cho nên ông vẫn thản nhiên Theo binh lính rời đi Đi được vài bước Thẩm Văn Tuyên đột nhiên quay đầu Muốn đắm bắt tình hình thực tế Và cảm xúc của hai người Trần Hạo Và Chiến Địa Bắc Nhưng điều khiến ông thất vọng Là cả hai người họ đều không có biểu hiện gì khác thường hai người vẫn đang trao đổi với nhau chuyện gì đó rất thoải mái. Chính vì không đoán được trong đầu hai người đó đang nghĩ gì, nên trong lòng thẩm văn tuyên bắt đầu có chút bất an. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn thả ông ra, có phải họ đã tìm được ra cách giải độc HTR rồi không? Tuy rằng trong lòng có chút không yên, nhưng lão hổ ly thẩm văn tuyên không hề biểu hiện ra ngoài, ông muốn nắm thế chủ động, muốn trần hạo phải thỏa hiệp với ông Nếu không thì ông chỉ có con đường chết." Thẩm Văn Tuyên gật đầu cười cười rồi nói, không ngờ rằng đã bước vào nhà giam quân khu Giang Bắc rồi mà vẫn còn có cơ hội ra ngoài, tôi lần nữa cảm ơn hai vị. Ba Trần vẫn bình tĩnh nói, vậy ông đi bình an, chúng tôi không tiễn. Thẩm Văn Tuyên cười cười, cố gắng kiềm chế để bản thân mình không bị rối loạn, nhưng nụ cười trên mặt ông vẫn có chút kỳ lạ không che giấu được. mỗi bước đi theo binh lính là trong lòng ông càng tăng thêm phần không yên chiến thuật của bọn họ là đánh vào tâm lý nhưng ngay tại thời điểm này ông không cách nào đoán được đối phương đang nghĩ gì điều này chứng tỏ ông đang ở thế bị động thẩm văn tuyên từ từ đi theo binh lính ra theo hướng ngoài mà đi bước đi càng ngày càng chậm ông mong chờ lời gọi quay lại của hai người họ nhưng mà cũng đã đi rất xa rồi gần ra khỏi cửa khu phòng giam rồi, thẩm văn tuyên vẫn không nghe được âm thanh gì của trần hạo. bước ra quân khu giang bắc cũng đồng nghĩa với việc ông mất đi lực lượng che chắn cho ông. một khi ra ngoài rồi, ông cũng không biết mình sẽ bị ai bắt đi và sẽ chết như thế nào. nghĩ ra thì giờ phút này ông không thể ra ngoài. ông vẫn chưa có tâm lý chuẩn bị, bất luận thế nào thì ông cũng không thể rời khỏi quân khu giang bắc. thẩm văn tuyên hít một hơi sâu. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, chỉ nhìn thấy Trần Hạo vẫn rất bình thản như không có chuyện gì. Ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Thẩm Văn Tuyên cứ nghĩ rằng Trần Hạo chỉ quan tâm đến người vợ ôm yếu của ông. Đã lâu ông không hỏi chuyện thịnh thiên nên cơ bản không phải là đối thủ của ông. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Hạo, Thẩm Văn Tuyên phát hiện mình đã sai. Mà còn là sai rất nghiêm trọng, ông quá coi thường người đàn ông này. Ông cụ Trần năm xưa một tay tạo nên thịnh thiên Trần Hạo từ nhỏ đã theo phụ giúp bên cạnh Nói thật thì cho dù ông không có năng lực xuất chúng Thì cũng tuyệt đối không tệ hơn bao nhiêu Huống chi Trần Việt con ông đã là một ví dụ điển hình Nếu như Trần Hạo tệ Thì gen của ông làm sao sinh ra được Trần Việt giỏi giang và ưu tú đến như vậy Thẩm Văn Tuyên nói Trần Hạo hôm nay cậu đến tìm tôi không ngoài sự đoán chính là muốn biết cách giải độc hdr sao không nói thẳng mà cứ vòng vo với tôi không tôi cũng không hề muốn hỏi ông phương pháp giải độc hdr bà trần đứng khoanh tay mắt ông nhìn xoáy vào thẩm văn tuyên cảm giác như ông đang rất kiêu ngạo không muốn biết phương pháp giải độc hdr thẩm văn tuyên cười nhạt bộ cộng tường ngoại trừ cậu ra thì toàn bộ những người khác đều là thằng ngốc chắc Ba Trần nhìn chằm chằm vào ông, nửa cười nửa khóc nói. Thẩm Văn Tuyên, ông đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi đến đây là thật lòng muốn thả ông ra. Thả Thẩm Văn Tuyên ra ngoài, đó quả thật là điều Ba Trần muốn làm. Chỉ là mục đích của ông không đơn thuần như vậy, ông chỉ muốn đưa Thẩm Văn Tuyên vào chỗ chết, nhưng mà lại không thể chết dễ dàng như vậy được. Tốt nhất là ở trạng thái sống không bằng sống, chết không bằng chết thì càng tốt. bà của ông bị tên họ thẩm này giả mạo thay thế con của ông lại bị thẩm văn tuyên hạ độc thẩm văn tuyên làm nhiều chuyện ác đến như vậy sao mà ông có thể để cho thẩm văn tuyên chết dễ dàng như vậy được mà làm cho thẩm văn tuyên sống không bằng chết thì chuyện này không cần phải ông tích thân ra tay chỉ cần thẩm văn tuyên ra khỏi đây những tội dành trước đây của ông cũng đủ để hấp dẫn kẻ thù của ông đến thu phục ông Trần Hạo cậu đang tự tay đưa con mình vào chỗ chết thẩm văn tuyên tức giận chỉ tay vào ba trần mắng thẩm văn tuyên ông sai rồi bà trần cất bước đi đến bên người đàn ông thấp giọng nói chỉ là tôi không muốn cho ông có cơ hội sống sót thôi với lại tôi không muốn tự mình phải làm điều đó trần hạo xem ra trước đây tôi đúng là đã đánh giá sai cậu vốn dĩ ông nghĩ rằng trần hạo chỉ là một con cừu ngoan ngoãn Đến này mới biết con người này thật sự là con sói đội lốt cừu, ánh mắt sắc bén bí hiểm cực kỳ đáng sợ. Ba Trần nhìn Thẩm Văn Tuyên đột nhiên cười nhạt. Không, ông không nhìn lầm tôi, chỉ là ông đã chọc phải người không nên chọc thôi. Thẩm Văn Tuyên giờ đã hiểu. Trần Hạo tuyệt đối không phải đùa giỡn với ông. Ông cần nắm đấm, nghiếm dòng nói. Tôi có thể nói cho cậu biết phương pháp giải độc HDr Ba Trần khẽ cười nói. ông muốn nói nhưng chưa chắc tôi đã tin con cáo già thẩm văn tuyên này trong bụng ông chứa đầy mưu mô phương pháp giải độc hdr mà ông đưa ra chưa chắc là đã đúng trần hạo cậu vì không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì thẩm văn tuyên càng ngày càng bối rối nhưng ông lại không nghĩ ra được cách gì để phản kích đáng tiếc là hai người trợ lý đắc lực của ông một bị giang nhung đánh gục một bị chiến niệm bắc giam giữ tình cảnh bây giờ của ông ta không khác gì chú chim nhỏ bị gãy cánh muốn bay nhưng lại không cách nào bay được thẩm văn tuyên thở dài chuyện cũng đã đến nước này tôi cũng không còn đường lui nữa chỉ có đường chết mà thôi tôi sẽ nói cho các người biết phương pháp giải độc hater nhưng trước đó có thể cho tôi gặp tiểu bích một lần được không nói đến cùng thì bây giờ người ông quan tâm cũng chỉ có tiểu bích mà thôi lỗi thoát duy nhất cũng nằm trong tay Tiểu Bích. Ông ta chỉ còn có thể đánh ván bài cuối cùng này. Ông cược tình cảm của Chiến Niệm Bắc đối với Tiểu Bích và cược Tiểu Bích đối với ông nội này, có còn tình cảm hay không?" Bà Trần khẽ cười, Thẩm Văn Tuyên, "Cũng đã lúc nào rồi, ông nghĩ ông vẫn còn tư cách nói điều kiện với tôi sao?" "Tôi không phải nói điều kiện với cậu, chỉ muốn cậu tội nghiệp tôi một chút, để tôi được gặp người thân duy nhất của tôi trước khi tôi chết." Cho dù các người không tội nghiệp tôi Chẳng lẽ các người nhẫn tâm Để Tiểu Bích không được gặp ông nội lần cuối sao Thẩm Văn Tuyên rất thông minh Ông lấy Tiểu Bích để làm cớ Ông tin rằng Trần Hạo sẽ không từ chối ông Tôi sẽ thay ông truyền đạt đến Tiểu Bích Còn chuyện con bé có chịu đến đây hay không Đó là lựa chọn của con bé Tuy là Thẩm Văn Tuyên tội ác tài trời Nhưng Trần Tiểu Bích vô tội Bà Trần không bao giờ nghĩ đến Lôi Trần Từ Bích vào phiền phức của họ Chỉ cần Trần Từ Bích đồng ý Thì cô mãi mãi là con cháu nhà họ Trần Mỗi người nhà họ Trần Cũng sẽ thương yêu cô như trước đây Nhưng chưa xảy ra chuyện gì Dừng một chút Ba Trần lại hỏi Vậy ông đã có thể nói cho tôi biết Thông tin liên quan đến đồng HDr được chưa Chuyện này cho dù ông không nói Trần Hạo cũng nhất định Có cách điều tra ra được Nhưng mà cho dù tra được thì sao Dù gì thì độc này hiện tại vẫn chưa có thuốc giải Thẩm Văn Tuyên hóng giọng nói Độc HDR đến từ quân đội nước A Họ chỉ cho tôi loại thuốc độc này Chứ không cho tôi phương pháp giải độc Có thể bọn họ chỉ nghiên cứu cho loại độc dược này Chứ không nghiên cứu thuốc giải cho nó Gây sức ép lâu như vậy Cuối cùng nhận được câu trả lời như vậy Mắt bà Trần tối sầm lại lạnh lùng nói Thẩm Văn Tuyên Tốt nhất là ông nói đúng sự thật Nếu không thì tôi trông chết cũng không nhắm mắt Vừa nhận được thông tin Từ thẩm văn tuyên Bà Trần và Chiến Niệm Bắc Cùng nhau về đến bệnh viện quân khu Giang Bắc Trên đường Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên nói Anh rẻ, anh đến bệnh viện trước Em đi tìm một người Chiến Niệm Bắc nghĩ tới tên họ Bùi Và đồng thời nghĩ đến Cậu ba con tổng thống nước A Nước A, bọn họ rất chú trọng thân phận Tìm được họ Không chừng có thể giúp được gì đó Được, bà Trần gật gật đầu cho tài xế lái xe quay về bệnh viện Nhìn theo ba Trần rời đi Chiến điện Bắc quay đầu đi hướng khác Tìm được tên họ Bùi Thì sẽ tìm được cậu ba con tổng thống của bọn họ Như vậy sẽ có được nhiều thông tin hơn Liên quan đến độc dược HDR Chiến điện Bắc đã sớm cho người điều tra lý lịch của cậu Bùi Anh ta ở nơi nào của Giang Bắc Số điện thoại bao nhiêu Chiến điện Bắc đều nắm rất rõ Chiến điện Bắc không cần tốn nhiều sức Đã tìm thấy cậu Bùi Nhìn thấy chiến địa Bắc xuất hiện Cậu Bùi không hề cảm thấy bất ngờ Trong lòng chiến địa Bắc Có tiểu bích của anh Lần này tìm đoán chừng là muốn anh Chủ động bỏ cuộc Nhưng chiến điện Bắc đừng mơ Vị hôn phu của tiểu bích là anh Bùi huyên trí Hơn nữa anh tự cho mình đẹp trai hơn chiến địa Bắc Quan trọng hơn là anh trẻ tuổi hơn Chiến địa Bắc nhiều sau này lúc quan hệ vợ chồng cũng anh ngượng ngủ vì nghĩ hơi xa quá mối quan hệ hiện giờ của anh và tiểu bích vẫn chưa hề có tiến triển con đường phía trước còn dài anh cần cố gắng hơn mới được tuy rằng cậu bùi không ngạc nhiên với sự có mặt của chiến địa bắc nhưng ngoài mặt anh vẫn xả vờ như bất ngờ anh nhìn chiến địa bắc đang đứng ngoài cửa ngạc nhiên nói quân trường chiến, sao lại là anh vậy anh tìm tôi có việc gì không chiến địa bắc liếc nhìn cậu bùi như người rồi bước vào nhà mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không cũng không thay giải dẫm lên tấm thảm cậu bùi mới thay khiến cho cậu bùi tức đến muốn đá anh ra ngoài nhưng mặt vẫn tươi cười nói quân trường chiến đột nhiên anh đến thăm chắc không phải là tôi đã phạm lỗi gì rồi chứ chiến địa bắc đi đến sofa phòng khách ngồi xuống đưa chân lên đặt ngay bậc kê bàn trà của cậu bùi Đất cát bụi dưới đế giày rơi rớt trên bàn trà của cậu Bùi. Quân trưởng chiến, chẳng lẽ anh không biết trước khi vào nhà phải thay giày, chân không được gác lên bàn sao? Cậu Bùi mặt vẫn cười, nhịn rồi lại nhịn, nhưng lại không thể nhịn nữa. Tôi biết, biết thì biết, nhưng có làm hay không lại là chuyện khác, hơn nữa hôm nay anh đến gặp họ Bùi là có việc quan trọng, nên cần gì để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. chiến niệm Bắc Cũng không muốn vòng vo với họ bùi nói thẳng Họ bùi kia Người nước A của cậu Chắc có nghe qua độc dược khát DR phải không? Bỗng nhiên nghe được độc sửa khát DR Cậu bùi thần sắc trầm xuống Thật lâu sau Sắc mặt mới đỡ hơn được một chút Quân trường chiến Tôi chưa bao giờ nghe được cái gì Độc dược khát DR gì gì đó Mày tưởng tao bị đuôi à? Khi vừa nghe được độc sửa khát DR Sắc mặt cậu bùi đã thay đổi Vậy mà còn dám chừng mắt nói dối, nói anh ta chưa từng nghe qua. Quân trường chiến, tôi chưa nghe qua, anh không thể ép tôi, nói tôi đã nghe qua được. Cậu Bùi dự định đánh chết cũng không khai. Chiến địa bác cười cười nói, không nói đúng không? À, tôi thật sự không biết. Cậu Bùi nhún vai, trong lòng nghĩ, anh cơ bản lĩnh thì cắn tôi đi. Chiến địa bác còn nói, được dược HDR là do quân đội các người phát tán ra, Cậu không thể phủ nhận được Bùi công tử vẫn một mực cắn sang không thừa nhận Quân trưởng chiến Anh cũng nói là quân đội phát tán Tôi chỉ là tên Tép Diêu Không có quan hệ gì đến quân đội Vậy thì làm sao mà biết được Anh không thừa nhận cũng không sao Chiến địa Bắc nhấc chân đứng dậy Một tay chụp vào vai của cậu Bùi Không phải Vẫn còn cậu ba con tổng thống các người Cũng ở sang Bắc sao Anh là tên Tép Diêu không biết Chắc người đó biết Cậu bùi cười cười Vẫn với nụ cười sẽ khiến người khác nổi điên Quân trường chiến Vậy anh đi tìm người đó đi Có liên quan gì đến tôi Chiến niệm bắc chừng hắn Liếc anh rời xoay người đi Tên họ bùi kia đừng sợ cho với tôi Không thì đừng mong còn sống sót rời khỏi sang bắc Cậu bùi cười làm lành nói Quân trường chiến Tôi đâu dám sợ cho gì với anh Anh đi nha Tôi không tiễn vừa đưa chiến niệm Bắc, cậu Bùi liền gọi điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì anh ta đã gấp rút nói, "Cậu Ba, chiến niệm Bắc vừa mới hỏi độc dược HDR, không biết anh ta lấy được thông tin từ đâu." Độc dược HDR vốn dĩ là do quân đội nước A nghiên cứu ra để làm thuốc giải độc cho độc dược HHR, nhưng vô tình lại nghiên cứu ra thành một loại độc dược bán thành phẩm khác. Độc dược HDR độc tính mạnh hơn gấp 10 lần so với HHR. Ban đầu quân đội định hủy đi, nhưng không hiểu sao lại bị phát tán một phần ra bên ngoài. Trước mắt nhân viên vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp cụ thể để đối phó với HDR cho nên, nếu như có người đem độc dược này đi làm chuyện xấu, thì ảnh hưởng rất lớn đến nước A. Chính vì nguyên nhân như vậy, cậu Bùi không thể nào chịu thừa nhận trước mặt chiến địa Bắc. Nếu như thừa nhận, ảnh hưởng đối với nước A tuyệt đối không phải thứ mà anh có thể gánh được. đầu dây bên kia truyền lại giọng nói hơi khàn khàn anh đi điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cậu bùi hơi đơ người rồi lại nói trước đó tôi có nghe chút thông tin chỉ là không nghĩ theo hướng đó này đích thân chiến địa bác ra tay tôi nghĩ có khi nào là Trần Việt đã bị trúng độc HDR không nghe được cậu bùi nói có thể Trần Việt bị trúng độc HDR liệt liền xoay đầu nhìn qua tiểu nhung nhung đang nằm ngủ không ngon giấc trên giường. Tiểu nhung, nhung hôm nay đặc biệt bám lấy cậu ta. Cậu đi đến đâu, cô bé đi theo đến đó, không rời nửa bước. Buổi tối cậu rất vất vả, mới dỗ cô bé ngủ được. Nhưng vừa ngủ không bao lâu, lại bị giật mình tỉnh giấc. Có thể cô bé gặp ác mộng, sợ tới mức giơ lên hai bàn tay bé nhỏ lên, ra sức nắm bắt, miệng là oà oà, thân hình nhỏ bé run rẩy liên hồi. Trong khoảng thời gian không bao lâu. Tiểu Nhung Nhung đã bị giật mình làm tỉnh giấc hai lần Sợ đến mắt ngấn lệ Liệt biết chắc chắn là cô bé Bị ám ảnh chuyện bị bắt cóc Nỗi ám ảnh đó vẫn chưa tan biến Đang ngủ mơ thấy ác mộng Nhưng Tiểu Nhung Nhung vẫn cố gắng ngủ Bởi vì cô nhớ kỹ lời anh Liệt nói với cô Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy ba và mẹ sẽ xuất hiện trước mặt mình Nhìn Tiểu Nhung Nhung Lại nghĩ đến lời bùi huyên Chí vừa nói Nếu như bà của Tiểu Nhung Nhung thật sự trúng độc HDr Nghĩ đến đây, liệt lập tức sặn dò nói. Cậu đi điều tra rõ ràng kỹ càng nếu như có chỗ nào cần mình giúp, thì cố gắng giúp. Nghe được lệnh từ cấp trên, cậu Bùi lại ra vẻ khó hiểu. Cậu bé này có còn là cậu ba vốn không nhiều chuyện của họ hay không? Trước kia, cậu ta luôn nói với bọn họ, chỉ cần làm tốt việc của mình đừng nhiều chuyện. Gần đây sao có vẻ như ngày càng lại càng nhiều chuyện rồi. cũng không hiểu lý do vì sao. đương nhiên cậu Bùi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, chưa làm sao mà dám nói những điều đó trước mặt cậu ba, chủ nhân của bọn họ. Đừng nghĩ tuổi còn nhỏ, nhưng so với hai anh trai của cậu ta, năng lực toàn diện của cậu ấy vượt trội hơn hẳn. Có thể là do cậu ấy quá giỏi, hoặc cũng có thể là do là người nhỏ tuổi nhất nhà, nên tổng thống luôn luôn thương cậu ta nhiều hơn hai người anh của cậu. Cũng chính vì cậu đặc biệt. có được sự yêu thương của ba cậu người anh lớn luôn ghen tị nhân lúc cậu rời khỏi nước A đến Giang Bắc bên cạnh không dẫn theo vệ sĩ nào nên đã ra tài muốn giết cậu cũng mày mạng cậu lớn vượt qua được và sống sót không thì không biết sau khi về nước bọn họ phải ăn nói thế nào với Tổng thống Bệnh viện quân khu Giang Bắc Giang Nhung chờ mắt nhìn theo thời gian từng phút từng phút trôi qua đã qua mắt thời điểm vàng để chân viết tỉnh lại mà cô thì không thể làm được việc gì. Chỉ có thể chờ mắt nhìn Trần Việt nằm trên giường bệnh, lại không làm được gì, sốt ruột và bất lực như hai quả núi đẻ xuống sang nhung. Cô sắp không thở nổi, cảm giác như sắp tắt thở. Cô muốn nắm lấy Trần Việt, lôi mạnh dậy, lay thật mạnh để cho anh tỉnh dậy. Trần Việt, cô nắm chặt tay Trần Việt, nắm thật chặt. Có phải anh muốn bỏ mặc em và tiểu nhung nhung không? Anh không cần mẹ con em nữa sao? Nếu như anh không cần nữa Thì anh cũng phải tỉnh dậy Nói thẳng cho mẹ con em biết Sao anh có thể quá đáng như vậy được Để cô phải vì anh mà lo lắng Mà anh vẫn không tỉnh dậy Chẳng lẽ anh thật sự muốn bỏ rơi cô Và Tiểu Nhung Nhung sao Trong lòng Sang Nhung hiểu rõ Trần Việt không phải muốn bỏ rơi mẹ con cô Nhưng cô cố tỉnh nói như vậy Biết đâu anh nghe được Anh sẽ giận Và giận quá anh sẽ nhảy dựng lên Rõ ràng biết ý tưởng này của mình rất ngây thơ Nhưng Giang Nhung vẫn thử Vì cô thật sự không còn cách nào khác Để khiến cho Trần Việt tỉnh lại Giang Nhung hít hít mũi Mí mô nói Hôm nay em và Tiểu Nhung Nhung Nói chuyện điện thoại Con bé nói nhớ ba mẹ Hy vọng sáng mai thức dậy Sẽ nhìn thấy ba mẹ bên cạnh Anh thương con bé như vậy Nhất định không nỡ để con buồn mà Anh rất thương con gái anh Các con gái như công chúa yêu thương cương chiều Nếu như anh nghe được những lời này, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ cố gắng, cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh dậy. Giang Nhung tin Trần Việt nhất định có thể nghe được lời của cô, vì thế cô tiếp tục tìm đề tài nói với anh, hy vọng có thể khiến anh tỉnh lại. Nhưng Giang Nhung nói rất lâu, Trần Việt vẫn không có chút phản ứng nào, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, dường như anh thật sự không nghe được lời cô nói. Nhìn anh nằm đó hai mắt nhắm nghiền lâu như vậy, Giang Nhung cảm giác như trong lòng cô bị ai đó dùng sao đâm mạnh vào. Cô đã nhịn 24 tiếng, cô nén không cho nước mắt rơi, cô tự nói với chính mình, nhà này cần cô, cô nhất định phải kiên cường. Cho nên cô vẫn đang rất kiên cường, sắp xếp phần công mọi người rất tốt, cần làm việc thì làm việc, cần xử lý gì thì đi xử lý đó. Trông cô có vẻ như không hề quan tâm lo lắng đến Trần Việt. Kỳ thật là cô chỉ đang che giấu đi cảm xúc thật của mình. Bởi vì cô tin tưởng Trần Việt nhất định sẽ tỉnh dậy trong vòng 24 tiếng, nhưng đã qua 24 tiếng đồng hồ, Sang Nhung không còn chống đỡ được nữa. Cô xoa mặt Trần Việt nhìn anh nói, "Trần Việt, nếu anh còn không tỉnh dậy nữa, em và Tiểu Nhung Nhung cả đời này sẽ không tha thứ cho anh." Cô nghẹn ngào nói xong, giọt nước mắt như hạt đậu từ khóe mắt cô lăn xuống, hơi ấm của nước mắt từng sọt từng sọt rơi xuống gương mặt của trần việt giống như theo tiết tấu bài nhạc giang nhung mí môi đưa tay lau nước mắt vì vậy mà cô bỏ lỡ không phát hiện trần việt đang nằm trên giường bệnh mí mắt anh khẽ động đậy vài cái. trong lúc mơ hồ trần việt đang ngủ say bỗng nghe thấy giọng nói của giang nhung thành âm của cô từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng lớn tiếng nói trầm trầm dịu dàng ấy gọi tên anh Đưa anh ra từ trong màn đêm tăm tối Anh nghe thấy cô đang gọi anh Nghe thấy cô đang kể cho anh nghe câu chuyện của Tiểu Nhung Nhung Cũng nghe thấy cô đang kể những chuyện của hai bọn họ Anh cảm nhận được giọt nước mắt của cô Từng giọt từng giọt rơi trên má anh Đào đến tận tim anh Đời này, thứ anh không muốn nhìn thấy nhất Chính là nước mắt của cô Anh mong được nhìn thấy cô cười Thấy cô hạnh phúc Trần Việt rất cố gắng muốn trả lời lại Sang Nhung, muốn bảo cô rằng đừng lo, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, nhưng anh lại không lên tiếng được, không mở được mắt ra, không cho cô bất cứ một dấu hiệu nào. Anh cố gắng sãy ruộng, dùng ý chí mình để hết sức mò vùng vẫy, nhưng dường như không có chút hiệu quả nào cả, anh vẫn không lên tiếng được, mắt cũng không thể mở ra, vẫn không thể động đậy được, chỉ có thể lo lắng ở trong lòng. Rõ ràng biết Giang Nhung đang lo cho anh Mà anh lại chẳng thể làm gì được Cảm giác bất lực này Giống hệt cảm giác mấy năm trước Khi anh mất đi cô Anh thậm chí còn không biết Mình đang ở đâu Không biết mình tại sao lại nằm ở đây Không biết tại sao mình lại không thể mở miệng nói Cái cảm giác bất lực này Phải kéo dài bao lâu nữa Trần Việt không rõ cái gì hết Nhưng không bỏ cuộc Anh đang cố gắng Cố gắng để có một phản ứng gì đó Nhất định phải để cho Giang Nhung biết. Anh không sao. Giang Nhung vẫn đang nhỏ giọng nước nở. Tiếng khóc của cô, nước mắt của cô giống như móng vuốt bóp chặt lấy trái tim anh. Giang Nhung, đừng khóc. Anh nỗ lực cử động môi. muốn nói với Giang Nhung như vậy nhưng vẫn không thể làm được. Nhưng Giang Nhung dù đang khóc đến thương tâm cũng không hề bỏ qua tín hiệu lần này của anh. Lúc mắt cô nhòe lệ hình như nhìn thấy môi của anh hơi động hai lần. Giang Nhung kích động Nắm bên tay của Trần Việt phấn khởi nói Trần Việt có phải anh đã nghe thấy em nói không Trần Việt không trả lời Nhưng Sang Nhung không bỏ cuộc Cô mím môi tiếp tục nói Nếu anh nghe thấy em nói Anh hãy động môi nói với em Không nói ra tiếng cũng không sao Anh cử động môi để em biết Anh có nghe em nói là được rồi Giang Nhung hy vọng biết bao Trần Việt sẽ cho cô chút phản ứng Để cô biết vừa rồi Mình không phải hoa mắt nhìn nhầm Mà là Trần Việt mở miệng thật Nói xong Giang Nhung căng thẳng nuốt nước bọt Mở lớn mắt chăm chú nhìn Trần Việt Cuối cùng cô cũng đợi được rồi Cô nhìn thấy anh nhẹ mở miệng ra Tuy rằng động tác này rất nhẹ Cũng chỉ có động tác nhỏ nhẹ như vậy thôi Giang Nhung vẫn nhìn rõ Trần Việt đang trả lời cô Anh thật sự có nghe thấy cô nói Thế nên mới đáp lại cô Để cô không phải lo lắng Giang Nhung kích động đến nỗi cong người hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch của Trần Việt Trần Việt em biết anh đang nghe em nói mà em đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của anh ngay đây anh đừng lo em sẽ luôn ở bên anh anh chắc chắn sẽ không sao đâu Trần Việt cho Giang Nhung chút phản ứng Giang Nhung thấy anh có hy vọng tỉnh lại cơ bỗng thấy vui giống như đã có trong tay cả thế giới vậy sang Nhung vội vàng đi gọi bác sĩ kể lại chi tiết sự việc vừa rồi cho bác sĩ nghe Bác sĩ nghe xong thì rất kích động Tỉnh lại trong lời mà họ nói Trần Việt chưa chắc đã tỉnh được như người bình thường Trần Việt có thể nhận biết được sự vật bên ngoài thôi Cũng đã là một loại tỉnh rồi Trần Việt có thể đáp lại Giang Nhung Chứng minh Trần Việt có thể nghe thấy lời Giang Nhung nói Đây là một hiện tượng rất tốt Mẹ Trần vốn đã đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi Ngày thấy tin vội vã chạy tới Minh chí có tin tốt rồi sao Vâng Giang Nhung gật đầu Kéo tay mẹ Trần phấn khởi nói Mẹ Trần Việt vừa nãy có nghe thấy con nói Anh ấy đáp lại con Mẹ Trần nghe mà kích động chết đi được Khoa tay múa chân như một đứa trẻ Tốt quá, tốt quá Minh Chí nhà chúng ta không sao rồi Nói rồi lại nói Mẹ Trần lại rơi nước mắt Minh Chí nhà họ không sao rồi, thật tốt Thật là tốt quá Lúc này, ba Trần cũng vừa lúc chạy tới bệnh viện Vừa tới đã thấy vợ đang khóc tim ông nhói một cái vội đi vào ôm mẹ Trần dịu dàng lau nước mắt cho bà sao lại khóc rồi anh Hảo, Minh Chí không sao rồi mẹ Trần dựa vào lòng ba Trần lau nước mắt vừa nãy Minh Chí đã đáp lại Giang Nhung bác sĩ nói đây là một bước vọt nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi bà Trần ôm chặt bà thở dài nói Minh Chí không sao vậy thì phải vui lên chứ sao lại khóc rồi thấy Minh Chí tỉnh lại rồi tôi vui quá kích động đến phát khóc mẹ Trần trước kia không bao giờ thích khóc sau này có lẽ vì ba Trần chiều bà quá làm bà trở nên nhạy cảm sẽ khóc hơn mẹ Trần ba Trần lau nước mắt, dịu dàng nói em ở đây với Minh Trí anh có chút lời muốn nói riêng với Giang Nhung mẹ Trần không nói gì chỉ gật đầu Giang Nhung ba Trần nhìn Giang Nhung ngừng một lát mới nói để mẹ con ở đây với Minh Trí con ra ngoài một lát bà có vài lời muốn nói với con vâng thưa bà sang nhung gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau ba trần trong lòng có hơi bất an cô vẫn nhớ rõ thẩm văn tuyên lúc giả làm ông trần cô vẫn nhớ ông từng tìm cô nói chuyện riêng những lời ông ta nói tản nhẫn biết bao nhiêu lúc này ba trần tìm cô nói chuyện riêng ông muốn nói gì với cô có phải là muốn cô rời xa trần việt hay không sang nhung lắc đầu cho dù có chuyện gì Cho dù là ai ngăn cản cô Cô chắc chắn sẽ không rời xa Trần Việt Trần Việt đã hứa với cô rồi Cuộc sống về sau Con đường về sau Cho dù có bao nhiêu chắc trở, Bọn họ cũng sẽ dìu nhau cùng tiến về phía trước Lúc bà Trần mở miệng nói Gia Nhung Biết là mình hẹp hòi, Mình nghĩ nhiều rồi Bà Trần là ba ruột của Trần Việt Không phải là người khác đóng giả Trần Việt là đứa con Mà ông duy nhất của ông và vợ Trần Việt được hạnh phúc cũng chính là nguyện vọng của hai vợ chồng. Dù bọn họ không thích Giang Nhung, nhưng chỉ cần con trai thích, bọn họ vẫn sẽ thỏa hiệp, tuyệt đối không giống người ông già kia ở đằng sau hạ độc. Bà Trần nghiêm túc nói. Giang Nhung, bà đã từ chỗ thẩm văn tuyên hỏi được nguồn gốc của bệnh HDR. Bà cũng đã cho người điều tra, xác nhận tính chân thực của nguồn gốc đó. ba Giang Nhung... nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ba trần trong lòng không khỏi hồi hộp bà muốn nói gì thì cứ nói còn có thể chịu đựng được cho dù chịu không được Giang nhung cũng phải chịu bởi vì trần việt là chồng cô lúc ảnh ngã xuống cô phải gánh được trách nhiệm mà mình cần phải gánh đã xác nhận được nguồn gốc là chuyện tốt nhưng trước mắt vẫn chưa có đơn vị và người nào có thể tìm ra được thuốc chữa hdr Giang nhung là vợ trần việt cho dù xảy ra chuyện gì Bà Trần cũng cho rằng Giang Nhung có quyền biết được sự thật Ba Ý của ba là Giang Nhung lắc lắc đầu không dám tin vào sự thật Vừa rồi Trần Việt thật sự có phản ứng Anh ấy sẽ không sao Sẽ không sao đâu Bà Trần tiếp tục nói Giang Nhung Ba nói với con những điều này Là muốn con hiểu minh trí nếu thật sự tỉnh lại Chắc không phải là chuyện dễ dàng Con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt Giang Nhung gật đầu vô cùng kiên định mà nói ba, cho dù anh ấy tỉnh lại lúc nào con cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy lời của Giang Nhung làm ba trần tán thường mà gật đầu lại nói con cũng đừng để quá mệt mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đừng có để đến lúc Minh Chí tỉnh lại rồi còn lại ngã xuống Giang Nhung ngoan ngoãn gật đầu ba, con không sao ngược lại là sức khỏe của mẹ không tốt hay là ba cùng mẹ về nạc viên để bà ấy được nghỉ ngơi một đêm Cũng thuận tiện nhờ hai người trông Tiểu Nhung Nhung giúp con Còn lò sáng mai nó tỉnh dậy Không thấy ba nó Chắc chắn sẽ rất buồn Tình trạng của Trần Việt không ổn định Giang Nhung không dám rời bệnh viện một bước Tiểu Nhung Nhung sau khi bị bắt đi Lại được Liệt cứu về Bao lâu rồi Cô không được nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung Cũng không biết tình hình Tiểu Nhung Nhung giờ ra sao Có Liệt ở nhà chăm sóc Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung rất yên tâm Nhưng nếu có người thân ở bên Tiểu Nhung Nhung Vẫn tốt hơn Được, bà sẽ cùng mẹ về nhà nghỉ ngơi trước Sức khỏe của bà Trần tốt Mấy đêm không ngủ ông vẫn chống đỡ được Nhưng mẹ Trần sức khỏe yếu Thức một đêm Chắc phải mất mấy ngày sau mới đỡ mệt được Sức khỏe của con trai quan trọng Sức khỏe của vợ cũng quan trọng như vậy Bà Trần quyết định đưa vợ về nhà nghỉ ngơi Tiện đến thăm đế cháu nội mấy tháng không gặp Mấy tháng rồi Cô bé chắc phải cao hơn rồi Cũng càng đáng yêu hơn Sau khi ba Trần và mẹ Trần đi Người trăm năm Trần Việt chỉ còn lại Giang Nhung Thế giới dường như yên tĩnh trở lại Không còn những lo lắng phù phiếm Giang Nhung cũng có thể ngồi lại Yên lặng ở bên Trần Việt Nói chuyện cùng anh Nói những lời bình thường cũng muốn nói Mà lại ngại nói với anh Một tay cô nắm với tay anh Một tay sờ chán anh dù gì nói Trần Việt em thật sự rất rất thích anh Thì đến nỗi chỉ cần rời xa anh Em nhất định sẽ không sống được Trần Việt Anh bảo em thiết kế lễ phục cho một nhà ba người chúng ta Em đã âm thầm thiết kế xong rồi Chỉ đợi ngày ra sản phẩm nữa thôi Anh đã từng nói với em Phải tổ chức một hôn lễ lãng mạn cho em Em vẫn luôn đợi Đợi ngày đó đến Đợi anh nói cho cả thế giới biết Giang Nhung là vợ của Trần Việt Anh phải đối tốt với Giang Nhung cả đời Anh còn nói với em Anh sẽ nắm tay em đi tiếp Chúng ta cùng đi đến Khi tóc bạc phơ không đi nổi nữa Anh cũng vẫn sẽ ở bên cạnh em Tình yêu lãng mạn nhất trên đời Không phải là nói với em Rằng anh yêu em bao nhiêu Mà là lúc em già đi xấu đi Anh vẫn ở bên không rời bỏ Hai trái tim sợ dẫm vào nhau sang Nhung không trải qua nhiều cuộc tình Tình đầu cô còn bị phản bội Cô vẫn luôn tưởng rằng Đàn ông trên thế giới này đều lang nhăng Cô cũng không tin trên thế giới này Tồn tại tình yêu chân chính Sau này cô gặp Trần Việt Sự kết hợp của bọn họ Là sự kết hợp không có tình yêu Nhưng trong cuộc hôn nhân Không có khởi đầu của tình yêu này Lại nhờ chung sống lâu dần Để mà hai người hòa hợp làm một Không ai có thể rời bỏ ai Trần Việt chưa bao giờ nói với Giang Nhung Những lời như Anh yêu em, anh thích em Nhưng trong cuộc sống Anh đã dùng hành động của mình Để thể hiện tình yêu với cô Nghe những lời tỏ tình của Giang Nhung Lông mi Trần Việt hơi dung Tất cả lực chú ý của Giang Nhung đều đặt lên người Trần Việt tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc ấy Trần Việt anh đừng vội chúng ta cũng đừng vội chúng ta cứ từ từ thôi dần dần tỉnh lại Giang Nhung không muốn đặt áp lực lên Trần Việt để anh đừng vội đi từng bước một anh nhất định sẽ tỉnh lại được không những vậy Giang Nhung nắm tay Trần Việt cảm giác được ngón tay anh khẽ động hình như anh muốn nắm lại tay cô nhưng sức lực của anh quá bé nên đã thất bại Sang Nhung nắm chặt tay anh, áp lên má mình. "Trần Việt, không sao đâu, không sao đâu, chúng ta không vội." Cô dịu dàng an ủi anh. Trần Việt nghe thấy tiếng của cô, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhưng vẫn rất gợi cảm của anh khẽ động, đang đáp lại cô. Thấy đôi môi anh nhợt nhạt, cô cúi người, nhẹ chạm môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn anh, cô ngậm lấy môi anh, mút vài cái, dường như muốn dùng cách này để cho môi của anh có chút sức sống. Cứ hôn như vậy Giang Nhung cảm nhận được Trần Việt đang hôn lại cô Anh thật sự có hồi đáp lại Chứ không phải là ảo sát của cô Nhưng lúc sang Nhung cảm nhận tỉ mỉ hơn Anh lại tiến vào trạng thái ngủ say Dường như vừa rồi chỉ là ảo sát của cô thật vậy Nhưng sang Nhung biết Trần Việt có ý thức Tất cả những việc xảy ra bên ngoài anh đều biết Như vậy thôi Cô đã thấy thỏa mãn rồi Lúc ba Trần và mẹ Trần trở về nạc viên đã là nửa đêm rồi quản gia hương tú sớm đã đưa người ra cửa đón bọn họ thấy xe của bọn họ đến hương tú lập tức đi lên nói ông chủ, bà chủ hai người đi đường vất vả rồi ba Trần gật đầu xuống xe đỡ vợ không nói lời nào mẹ Trần cười hương tú, chuyện trong nhà gây thêm phiền phức cho cô rồi hương tú tiếp lời khéo léo nói cậu chủ quý cháu mới để cháu làm quản gia nạp viên quản lý việc trong nhà cho gọn gàng Vốn là trách nhiệm của cháu sao lại phiền được Ừ Có cô giúp đỡ xử lý việc nhà Mình chỉ yên tâm Chúng tôi cũng yên tâm Mẹ Trần khách khí nói Thực ra mẹ Trần cũng không phải vì khách khí Mới nói như vậy Mà là năng lực của Hương Tú thật sự không tồi Hương Tú trước kia còn giúp Trần Việt Quản lý biệt viện ở Mỹ Rất được Trần Việt trọng dụng Sau này khi Trần Việt gặp chuyện Trần Việt thay đổi hết người làm trong nhà Điều Hương Tú từ Mỹ về làm quản lý nhân viên. Hương Tú khách khí cười, cảm ơn bà chủ đã khen. Mẹ Trần vừa đi vừa nói, không cần sớm nữa, cô cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi đi thăm cháu ngoại. Đã từ rất lâu không gặp bà bố nhà mình rồi. Mẹ Trần nghĩ tới sắp được gặp tiểu Nhung Nhung, bước đi càng nhanh hơn, qua một lúc đã để lại bà Trần ở phía sau. Trần Việt đặc biệt thiết kế một căn phòng trẻ em cho tiểu Nhung Nhung ngay sát vách phòng ngủ chính. Thế nhưng Tiểu Nhung Nhung hầu như không có ngủ trong căn phòng của cô bé. Trước khi Tiểu Nhung Nhung đi nhà trẻ, cho dù Trần Việt đi tới đâu cũng sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi theo bên cạnh. Thời gian Tiểu Nhung Nhung rời khỏi anh lâu nhất cũng sẽ không vượt quá ba tiếng đồng hồ. Bởi vì không có mẹ, Tiểu Nhung Nhung rất bám lấy ba, cô bé giống như keo dán nhỏ dính trên người ba mình. Lúc đi công tác, ba vẫn dẫn cô bé theo, lúc ba họp cũng dẫn cô theo. Nói tóm lại trường hợp nào, ba cô bé cũng dẫn cô bé theo cả. Mấy tháng gần đây, bởi vì một số chuyện Trần Việt không thể để Tiểu Nhung Nhung ở nhà một mình, thế là Tiểu Nhung Nhung liền ngủ trong phòng của ba mình. Có lúc là bảo mẫu sẽ bên cạnh cô bé, có lúc là cô út dễ thương sẽ ở cùng với cô bé, cũng có lúc là anh liệt tốt nhất sẽ lo cho cô bé. Tối hôm nay, ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung đương nhiên chính là anh liệt tốt nhất của cô bé rồi. Anh Liệt lo lắng cho cô bé lại sẽ gặp ác mộng nên cậu ta ngồi bên cạnh giường, cầm lấy đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng kể chuyện cho cô bé nghe. Sau khi Tiểu Nhung Nhung ngủ, Liệt thử rút tay của mình về, nhưng cậu vừa mới có động tác, Tiểu Nhung Nhung bỗng dưng mở mắt ra, đôi mắt long lanh tràn đầy hoảng sợ và bất an. Liệt vội vàng nắm chặt tay Tiểu Nhung Nhung, cúi đầu khẽ nói bên tai cô bé, "Nhung Nhung, đừng sợ, anh Liệt sẽ ở bên cạnh em." anh liệt sẽ đánh đám bại hoại kia bỏ chạy nghe được giọng nói dịu dàng của anh liệt tiểu nhung nhung chớp chớp mắt sau đó lại ngủ thiếp đi trong giấc mộng theo tiềm thức cô bé nắm chặt ngón tay của anh liệt giống như sợ anh liệt sẽ thử lúc mọi người không chú ý rời khỏi cô liệt nhìn khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của tiểu nhung nhung cậu không nhịn được đưa tay véo một cái tầm mắt nhẹ nhàng nhìn lên trên yên lặng nhìn vết thương giống như dấu ấn hoa mai trên trán của cô bé. Sau khi bác sĩ thoa thuốc, vết thương đã kết vảy. Thế nhưng bởi vết thương quá sâu, giống như bàn ủi ủi xuống một vết sẹo, sau khi vết sẹo khô rồi chóc ra, cũng sẽ để lại một vết thẹo. Tiểu Nhung Nhung là một bé gái, lại là một bé gái vô cùng yêu cái đẹp. Cô bé thường cảm thấy mình là một cục cưng xinh đẹp nhất, dễ thương nhất trên đời này. Mỗi ngày cô bé đều cảm thấy mình rất đáng yêu. Nếu như ngày nào đó cô bé soi gương nhìn thấy vết sẹo để lại trên chán nhất định cô bé sẽ rất đau lòng liệt đang suy nghĩ đến mê mẩn trên hành lang bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới bước chân cố ý bước nhẹ nhàng hiệu quả của gian phòng cách âm này vô cùng tốt tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy người có thính lực bình thường sẽ nghe không được thế nhưng từ nhỏ cậu đã nhận được các loại huấn luyện thính lực tốt đến kinh người cậu ngừng thở yên lặng lắng nghe tình huống bên ngoài phòng nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần đồng thời tiếng bước chân này cũng không phải của bất cứ người nào trong nhà này đã muộn như vậy rồi còn ai xông vào đây nữa lại muốn làm gì chẳng lẽ còn có người muốn bắt Tiểu Nhung Nhung sao bất luận là thế nào cậu cũng sẽ không để cho người khác tổn thương đến Tiểu Nhung Nhung mẹ Trần nhịn không được vội vàng muốn đến thăm cháu gái nhưng lại lo lắng làm ồn đến cục cưng nên cố ý bước thật nhẹ Bà Trần nhìn tốc độ của bà Cũng chỉ có lắc đầu than thở Mẹ Trần biết Tiểu Nhung Nhung Ngủ trong căn phòng sát vách Phòng ngủ chính Bà đi tới cửa lắng nghe Trong phòng không có tiếng động Hẳn là cô bé đã ngủ rồi Vì không làm ồn đến Tiểu Nhung Nhung Mẹ Trần ngừng thở sán ra sán rén Đẩy cửa phòng ra Trước tiên thò đầu vào xem Đẩy cửa phòng ra Mẹ Trần chưa nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung Tầm mắt của bà đã bị một ngọn núi băng Có thể di động chặn lại rồi Nói là núi băng di động Là bởi vì trời nóng như vậy Nhưng chàng trai trước mắt bà Khắp cả người giống như bị khối băng vây xung quanh Mẹ Trần giật bắn người lùi về sau Nếu không phải có ba Trần kịp thời giơ tay ra đỡ bà Có thể bà đã ngã xuống đất rồi Cậu là ai? Bà Trần một tay đỡ vợ Ánh mắt lạnh lùng nhìn liệt Đồng thời cũng nhìn sau lưng của cậu ta Ánh mắt lướt tới trên người tiểu nhung nhung trong phòng chuyển tới tiếng khóc vàng rội của tiểu nhung nhung liệt không thèm để ý đến lời nói của ba trần cậu quay người chạy về phía tiểu nhung nhung lúc nãy gánh tay của tiểu nhung nhung đang nắm, bỗng nhiên bị rút ra vào lại một mình cô bé cô bé sợ hãi, lập tức bị dọa sợ tỉnh lại mở mắt ra không thấy ai cô bé sợ đến nỗi khóc lớn lên liệt ôm lấy tiểu nhung nhung nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé an ủi nhung nhung không khóc anh liệt ở đây nhung nhung sợ lắm có tên xấu muốn bắt nhung nhung tiểu nhung nhung không ngừng run rẩy trong lòng anh liệt giọng nói mềm nhũn mang theo nước mắt nói anh liệt đã đánh bọn xấu đi rồi bọn chúng sẽ không bao giờ bắt được nhung nhung đâu nhung nhung ngoan nhìn xem ai đến rồi này liệt chưa nhìn thấy mẹ trần và ba trần nhưng cũng đã nhìn thấy trên ảnh vì vậy cậu nhận ra tiểu nhung nhung thường lấy ảnh chụp cho cậu xem cô bé nói cho cậu biết ai là ông nội ai là bà nội Ai là cô, ai là ba Và ai là Tiểu Nhung Nhung Trong ảnh gia đình Chỉ thiếu duy nhất một người Đó chính là mẹ của Tiểu Nhung Nhung Liệt không thích cùng người xa lạ nói chuyện Thật ra cũng không phải bản thân của cậu không thích nói chuyện Mà là cậu dùng thân phận giả này đến sang mắc Trong tài liệu viết cậu không am hiểu giao tiếp với người lạ Cậu có thể lạnh lùng đối với bất kỳ người nào Nhưng không thể lạnh lùng đối với Tiểu Nhung Nhung Lúc nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung mũm mĩm cậu chỉ muốn săn sóc cô bé thật tốt cậu muốn chăm sóc bảo vệ cô bé không chỉ là bởi vì cô bé là người có ơn cứu mạng cậu có thể mà là còn do cô bé quá đáng yêu lúc nhìn thấy cô bé cậu sẽ nhịn không được muốn bảo vệ cô bé liệt không hề trả lời câu hỏi của ba trần hành động của cậu đã có thể chứng minh cậu không phải là người xấu nhung nhung là bà nội đây con còn nhớ bà nội không mẹ trần tiến lên vài bước rất muốn ôm lấy cháu gái đã lâu không gặp bọn họ đã hơn nửa năm không gặp mặt cháu gái nhưng mà bọn họ cũng thường xuyên gọi video qua mạng, hẳn là tiểu nhung nhung vẫn nhớ bọn họ tiểu nhung nhung từ trong tâm trạng sợ sệt tỉnh lại, cô bé chớp chớp mắt to trong veo như nước nghiêm túc nhìn hai người trước mắt nhìn một lúc lâu, cô bé mới bắt đầu mỉm cười ngọt ngào ông nội, bà nội ừ, cục cưng thật ngoan Mẹ Trần ôm lấy Tiểu Nhung Nhung từ trong lòng Liệt ra, nhìn vết thương trên trán của cô, bà lại nhịn không được đau lòng. Nhung Nhung, đầu con bị té ở đâu thế? Bọn xấu muốn bắt Nhung Nhung, anh Liệt đã bắt bọn xấu lại rồi. Nói tới anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung vẫn mang theo về mặt sùng bái. Đây là anh Liệt của Tiểu Nhung Nhung sao? Bà Trần hỏi Tiểu Nhung Nhung, đồng thời lại nhìn hai mắt của Liệt. Cảm giác đầu tiên của chàng trai này khiến ông cảm thấy cậu ta không hề đơn giản. Dạ, Tiểu Nhung Nhung gật đầu. Ông nội, anh ấy chính là anh Liệt của Nhung Nhung. Anh ấy sẽ bảo vệ Nhung Nhung, sẽ không có kẻ xấu nữa. Bà Trần là người có kiến thức rộng rãi. Liệt có thật lòng thương Tiểu Nhung Nhung hay không? Ông chỉ cần đánh giá một chút thì đã có thể nhìn ra. Lại nói con trai Trần Việt của ông làm việc cẩn thận, cũng sẽ không tùy tiện ném một người ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung muốn ông nội ôm một cái. Tiểu Nhung Nhung... chớp chớp đôi mắt to long lanh mềm mại nói đều nói trực giác của trẻ con đặc biệt nhạy cảm ai đối với cô bé có phải là thật lòng hay không trong lòng bọn chúng đều rất rõ ràng ông nội và bà nội là thật lòng yêu thương Tiểu Nhung Nhung vì thế mỗi lần nhìn thấy ông nội và bà nội thì cô bé sẽ rất vui vẻ cũng sẵn lòng đến gần ông nội và bà nội ba Trần vui vẻ ôm lấy Tiểu Nhung Nhung xoa đầu nhẹ nhàng lau nước mắt đời khóe mi của cô bé Vậy buổi tối nhung nhung ngủ chung với ông bà nội được không? Được ạ, được ạ Có người ở bên cạnh cô bé Kẻ xấu chắc chắn sẽ không dám đến gần Vì vậy tiểu nhung nhung Rất muốn ngủ cùng ông nội bà nội Bởi vì lâu rồi cô bé không ở bên cạnh ông bà nội Cô nhóc vui đến nỗi kéo ông nội cùng chơi một hồi rồi mới đi ngủ Tiểu nhung nhung ngủ rồi Nhưng ba Trần và mẹ Trần lại không ngủ được Nhìn đứa bé Hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng Mẹ Trần tự trách nói Cũng trách chúng ta đã không để ý nhiều năm như vậy lại không nghĩ tới cha ruột sẽ bị người khác giả mạo còn để cho con dâu trong tầm mắt bị người khác sát hại mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Đáng thương cho tiểu nhung nhung của chúng ta. Lớn như vậy rồi mẹ ruột mới trở về bên cạnh Chuyện đã qua chúng ta tự trách cũng vô dụng sau này nhà họ Trần chúng ta nhất định phải cố gắng ở bên cạnh đứa bé sang nhung kia bà Trần nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung đã ngủ say nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cô bé và sẽ cố gắng ở bên cạnh cháu gái này của chúng ta nữa đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với Giang Nhung và cháu gái cưng của tôi rồi, ông cũng phải đối xử với bọn họ tốt hơn một chút đấy mẹ Trần cúi đầu khẽ hôn khuôn mặt của Tiểu Nhung Nhung, sau này chúng ta ở lại Giang Bắc đi, người một nhà ở cùng nhau, nếu có chuyện cũng có thể chăm sóc lẫn nhau được, bà Trần gật đầu Im lặng hồi lâu, ông mới lại mở miệng. Ngược lại bây giờ tôi lại khá lo lắng cho đứa bé Tiểu Bích kia. Nhắc tới Tiểu Bích, trong nháy mắt mẹ Trần im lặng bởi vì sau khi bà biết chân tướng, bà cũng không biết nên đối mặt với Tiểu Bích như thế nào. Rất nhiều năm trước, bà biết ba của bà có xử trí một cặp vợ chồng sán điệp đến từ nước A. Lúc đó là xử lý trong tình huống chứng cứ xác thực. Thế nhưng bà cũng không biết cặp vợ chồng sán điệp kia Lại là cha mẹ ruột của Tiểu Bích Tiểu Bích lớn lên ở nhà họ Trần Bọn họ vẫn luôn yêu thương Tiểu Bích như con của mình Bây giờ biết được chân tướng Tâm trạng của bà cũng chẳng khá hơn tâm trạng của Chiến Điện Bắc một chút nào Mẹ Trần nép vào lòng ba Trần nhẹ giọng nói Tôi không đành lòng Tiểu Bích Tôi là lắng con bé sẽ trách tôi mặc kệ trong lòng Tiểu Bích nghĩ như thế nào Tôi đều phải nói cho con bé biết Người nhà họ Trần sẽ mãi mãi là người nhà của nó Chỉ cần nó đồng ý Nó mãi mãi là một thành viên của nhà họ Trần Còn về phía nó Có muốn vì chuyện của bé mẹ ruột Mà trách tội ông hay không Đó là chuyện chúng ta cũng không thể can thiệp được Bà Trần làm việc có lý trí Nhưng cũng có tình cảm Lúc đối mặt với thẩm văn tuyên Ông có thể lạnh mặt vô tình Ép đối phương vào đường cùng đến độ Không thể không làm theo cách của ông Thế nhưng ông cũng rất có tình cảm Ví dụ đối với vợ của mình Ông mãi mãi cũng vẫn nhiệt tình như vậy Đối với con cái Đặc biệt là đối với Trần Tiểu Bích Ông cũng thương yêu đến độ không có nguyên tắc Anh hạo Ngủ đi, thời gian không còn sớm Ba Trần vỗ lưng của mẹ Trần Mà bà ngủ trước Đồng thời ba Trần cũng nhắm hai mắt lại Thế nhưng ông cũng không ngủ Trong đầu ông nghĩ đến rất nhiều chuyện Ví dụ như năm đó Làm thế nào thẩm văn tuyên Tiếp cận ba ông ông ta lại dùng cách gì giết chết ba của ông hơn nữa còn làm đến độ thần không biết quỷ không hay bà Trần nhất định phải điều tra những chuyện này cho ra nhẽ vì thế tạm thời thẩm văn tuyên vẫn chưa thể có việc gì hết thảy phải chờ sau khi Trần Việt tỉnh lại bà con bọn họ sẽ thương lượng đàng hoàng sau đó mới giải quyết sau khi tiểu nhung nhung ở bên cạnh ông bà nội liệt cũng trở về phòng của mình cậu mới vừa nằm xuống Bùi huyên trí đã gọi điện thoại tới Cậu cầm điện thoại di động lên nghe máy Alo Trong điện thoại di động chuyển đến giọng nói của bùi huyên trí Cậu ba đã xác nhận rồi Trần Việt đã bị hạ độc HDR hôm qua sau khi bị bắn Anh ta hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh lại Tuy rằng đã sớm nghĩ tới có thể ba của tiểu nhung nhung đây bị nhiễm virus HDR Thế nhưng đó chỉ là do bọn họ cho rằng là như vậy Nếu không nhận được xác nhận, thì có thể là không phải. Bây giờ đã xác nhận rồi, liệt bỗng dưng ngồi dậy, tay cầm điện thoại di động không khỏi nắm chặt, ánh mắt cũng tối đi rất nhiều. Dừng lại một lát, cậu ta mới chậm sãi nói. Anh lấy danh nghĩa của tôi, liên lạc với quân đội nước A, hỏi một số tin tức mới nhất liên quan đến virus HDR. Nếu như bọn họ đã chế ra được thuốc giải, nhất định phải nghĩ cách lấy cho được. Cậu ba, lần này chúng ta đến Giang Bắc chủ yếu là tìm Tiểu Bích bây giờ chúng ta đã tìm được cô ấy cô ấy cũng đồng ý theo chúng ta trở về nước A những chuyện khác chúng ta vẫn là không nên quản nhiều tôi nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn ở Giang Bắc thế lực của bọn họ bị hạn chế rất nhiều căn bản là không thể đấu với chiến địa Bắc Trần Việt và Thẩm Văn Tuyên vì vậy cậu Bùi cảm thấy làm chuyện chính xong rồi trở về nước A mới là cách làm chính xác nhất Đương nhiên, Liệt phải biết làm sao mới là tốt nhất Nếu như đổi lại là một người khác Bị nhiễm virus HDR này Cậu ta cũng sẽ không nhiều chuyện Thế nhưng người này là ba của Tiểu Nhung Nhung Cậu phải giúp đỡ Còn về việc có thể giúp được hay không Còn phải xem nhân vật nghiên cứu Của quân khu nước A bên kia Có cho hay không Có nghiên cứu ra thuốc giải virus HDR hay không Làm theo lời tôi đi Cậu ba bùi huyên trí còn muốn nói gì đó Thi liệt đã cúp điện thoại. Thời kỳ ủ bệnh của virus HDR khá lâu, xem ra ba của Tiểu Nhung Nhung đã bị người khác hạ độc từ lâu rồi. Bây giờ độc tính phát tán sẽ mãnh liệt như vậy, đánh lên độ người khác không kịp ứng phó. Chớp mắt thời gian một buổi tối đã trôi qua, lúc trời sắp sáng, Giang Nhung mới ghé bên cạnh giường của Trần Việt, ngủ thiết đi một lúc. Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng, sang Nhung cảm thấy có một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô chắc chắn là do cô quá buồn ngủ hoặc là do cô quá hy vọng anh sớm tỉnh lại vì vậy cô mới nằm mơ lúc chưa ngủ say cô mới thấy Trần Việt đã tỉnh lại mơ thấy anh sờ gương mặt của cô trong cơn buồn ngủ nửa tỉnh nửa mê khóe miệng của Giang Nhung hiện lên nụ cười khổ lẩm bẩm nói Trần Việt anh xem em quá hy vọng anh tỉnh lại hy vọng lúc em vừa nhắm mắt ngủ thì có thể nhìn thấy anh nên anh đã tỉnh lại rồi sang nhung sang nhung không chỉ cảm thấy anh đang sờ mặt cô cô còn nghe thấy tiếng của anh đang gọi tên mình giọng nói của anh vẫn trầm thấp gợi cảm nhẹ nhàng gõ vào lòng cô hết lần này đến lần khác khiến tim cô đập nhanh hơn vì anh trong lúc nửa tình nửa mê sang nhung chụp bếp cánh tay không ăn phận đang di động tới lui trên mặt mình kia trần việt anh đừng làm ồn nữa để cho em ngủ một lúc đi đã một ngày một đêm cô không chợp mắt phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể có sức lực mà chăm sóc tiếp cho Trần Việt chứ Giang Nhung lại một lần nữa Giang Nhung nghe được Trần Việt gọi tên cô giọng nói trầm thấp dịu dàng cô lầm bầm Trần Việt anh đừng làm ồn em để em ngủ một lúc đã khi nào có tinh thần em sẽ nói chuyện với anh nói xong câu đó Giang Nhung bỗng nhiên giật mình một cái cô ngẩng đầu lên mở mắt ra đã nhìn thấy Trần Việt anh mở hai mắt thế nhưng có thể là bởi vì không đeo kính ánh mắt hơi mông lung mơ hồ không có tinh thần giống như thường ngày sang nhung nhìn thấy trần việt anh anh thật sự tỉnh lại rồi sang nhung không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy cô giơ tay ra véo mặt mình đau không phải cô nằm mơ mà đúng là trần việt đã tỉnh rồi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của sang nhung trần việt không nhịn được cười khẽ nhưng trên người vẫn còn vết thương Khi anh vừa mỉm cười liền chạm đến vết thương Đau đến khóe miệng của anh giật giật Trần Việt Anh mau nói cho em biết đi Không phải em đang nằm mơ chứ Sang Nhung vẫn không thể tin được Cô cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Trước đó ba Trần về nhà nói với cô Trần Việt là bị người ta tiêm virus HDR Nếu muốn tỉnh lại Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Suốt buổi tối cô lo lắng vô cùng Nào biết được Trần Việt bỗng tỉnh lại Niềm vui bất ngờ này đến quá đột nhiên Khiến cô không dám tin là thật Ngốc ạ Không phải em đang nằm mơ Mà là anh thật sự tỉnh lại rồi Trần Việt khẽ nói Giọng nói thoạt nghe không trầm thấp Sống ngày thường có phần nhẹ bẫng Bởi vì không yên lòng cô và con của bọn họ Vì thế anh cố gắng hết sức Bước ra từ bóng tối Anh còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái nữa không Sang Nhung vừa kích động Vừa lo lắng Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì Trần Việt khẽ nói Vết thương còn đau, không động được Sang Nhung hoảng hốt nói Đúng đúng đúng, trên người anh vẫn đang còn vết thương Anh đừng nhúc nhích, em cũng không động vào anh nữa Em đi tìm bác sĩ đến khám cho anh Không cần tìm bác sĩ Đôi môi tá nhợt của Trần Việt hơi dương lên Tạo thành một độ cao đẹp đẽ Có em bên cạnh anh, còn có tác dụng hơn bác sĩ nhiều Sang Nhung cho rằng Trần Việt là không muốn bác sĩ khám cho mình cô hơi tức giận anh tùy hứng đứng dậy nhưng lại nghe được anh nói anh chỉ là muốn em trò chuyện với anh mà thôi đừng để anh lại ngủ thiếp đi nữa anh đã cố gắng hết sức mới tỉnh lại được anh rất lo lắng mình sẽ lại ngủ say hơn nữa một khi anh ngủ thì sẽ không tỉnh lại nữa nếu như anh không tỉnh lại thì sẽ không nhìn thấy nhung và tiểu nhung nhung của anh nữa cũng không có ai bảo vệ hai mẹ con họ vì thế bất luận như thế nào Anh cũng không thể ngủ tiếp. Giang Nhung đi tới bên cạnh Trần Việt ngồi xuống. Cô cầm chặt tay anh, sờ lên môi hôn một cái. Vừa mới gọi tên anh, Giang Nhung bỗng nhiên nghẹn ngào nói không ra lời. Nghĩ đến sáng vẻ ngày đó, anh quên mình đỡ đạn cho cô. Giang Nhung nhịn không được, hít sâu thật sâu. Anh là một kỳ tài trên thương trường. Người người kính sợ là người cầm lái đương nhiệm mang màu sắc truyền kỳ của tập đoàn Thịnh Thế. Anh từng được tổ chức quyền uy nổi tiếng nhất thế giới Bình chọn là người đứng đầu Trong số 10 lãnh đạo thương nghiệp kiệt xuất toàn cầu Có rất nhiều phóng viên Vì muốn phỏng vấn anh Cành giữ mấy ngày mấy đêm Cho dù căn bản không đợi được anh Nhưng chỉ cần có một chút cơ hội Bọn họ cũng không bỏ qua Ở trong mắt rất nhiều người Anh chính là một truyền kỳ Một người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống Chỉ có thể nhìn mà không dám đến gần Lúc trước Khi cùng anh xem mắt Nếu cô biết thân phận thật sự của anh Có thể cô sẽ không kích động Đi lĩnh giấy kết hôn vai như thế Chính là một người đàn ông ưu tú như thế Có biết bao người muốn trèo cao Mà không với tới Nhưng anh lại yêu chiều cô đến hết mực Anh vì cô làm chuyện ngu ngốc Hết lần này đến lần khác Ngay cả tính mạng của mình Cũng không thèm để ý Trần Việt sau này anh đừng ngu ngốc như vậy nữa Anh hứa với em được không sang nhung hít sâu một hơi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh em cảm thấy anh rất ngốc sao trần việt khẽ cười một cái lại nói tiếp một kẻ ngốc lại còn không biết xấu hổ nói anh ngốc kẻ ngốc anh nói ai là kẻ ngốc sang nhung chu mỏ không vui nhìn anh kẻ ngốc nói em là kẻ ngốc hai kẻ ngốc ở cùng nhau em nói xem sau này tiểu nhung nhung của chúng ta phải làm sao bây giờ trần việt buồn cười nói Chỉ có anh ngốc, em mới không ngốc đâu trí thông minh của tiểu nhu nhung Chắc chắn là giống em Cho nên con bé cũng không ngốc Cô mới không ngu ngốc giống anh Trần Việt bị dáng vẻ buồn cười Của cô chọc cười Lại một lần nữa khẽ động đến vết thương Lần này không chỉ có đau đến sật khóe miệng Mà còn đau đến chảy mồ hôi lạnh Trần Việt để em đi gọi bác sĩ Giang Nhung lập tức đưa tay Ấn xuống nút bấm gọi bác sĩ ở đầu giường Kêu bác sĩ tới khám cho anh Anh không sao anh chỉ là rất mệt mỏi em nói chuyện cho anh nghe hoặc là hát cho anh nghe hoặc làm thế nào cũng được em nhất định đừng để cho anh ngủ nữa nhé trước mắt anh vẫn cứ mờ hồ nhìn cái gì cũng không quá rõ ràng ngay cả sang Nhung anh cũng không nhìn rõ lắm Trần Việt biết virus HDR đang khuếch tán trong cơ thể đè lên thần kinh võng mạc của anh khiến thị lực của anh bị ảnh hưởng nặng vì vậy anh mới không nhìn rõ Giang Nhung Trần Việt, bác sĩ lập tức tới ngay nếu anh có chỗ nào không thoải mái thì phải nói hết cho bọn họ biết không được xấu giếm Sang Nhung luôn cảm thấy tình trạng của Trần Việt có gì đó không đúng thế nhưng cô lại không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì một vài bác sĩ đã vội tới nhìn thấy Trần Việt tỉnh lại ngay cả những bác sĩ có kinh nghiệm làm việc lâu năm vẫn giật mình không thôi vì rút HTR lợi hại như vậy Trong tình huống không có thuốc giải mà Trần Việt có thể tỉnh lại ý chí của anh quả thật đáng sợ Trên thế giới này có thể có mấy người làm được giống như anh chứ Các bác sĩ đều là chuyên gia có mấy chục năm kinh nghiệm đều là người từng thấy sóng to gió lớn sau khi kinh ngạc Rất nhanh bạn họ đã khôi phục bình tĩnh Bác sĩ trị bệnh chính bước lên kiểm tra tình hình của Trần Việt Tổng giám đốc Trần ngoại trừ vết thương bên ngoài cơ thể anh còn cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không cả người không còn chút sức lực nào dừng một chút bỗng nhiên trần việt dùng tiếng pháp nói chuyện với bác sĩ virus hdr ảnh hưởng tới thị lực của tôi tôi nhìn không rõ lắm nhưng tôi không muốn để cho giang nhung và người nhà của tôi biết bác sĩ trị bệnh chính là người quen bên cạnh trần việt anh biết ông ta hiểu được tiếng pháp nên anh dùng tiếng pháp nói chuyện với bác sĩ mục đích là không muốn để cho Giang Nhung lại lo lắng vì anh nữa. Bác sĩ dùng tiếng Trung trả lời anh. "Tổng giám đốc Trần, chúng tôi hiểu lo lắng của anh. Anh bị thương lại nằm trên giường lâu như vậy, thân thể không còn chút sức lực nào là chuyện bình thường. Anh không cần phải lo lắng. Liên quan tới virus HDR, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, tranh thủ sớm ngày giải trừ độc tố trong người anh." Bác sĩ hiểu ý Trần Việt Lại dùng tiếng trung trả lời Phối hợp vô cùng ăn ý Là không muốn để cho Giang Nhung ở bên cạnh hoài nghi Bọn họ thay thuốc Cho vết thương của Trần Việt Bọn họ đều dùng thuốc tốt nhất Tình trạng vết thương khép miệng Tiến triển vô cùng tốt Sau khi thay thuốc xong Giang Nhung đưa bác sĩ đi ra ngoài Cô nắm lấy tay bác sĩ trị bệnh chính hỏi Bác sĩ Vừa nãy Trần Việt dùng tiếng Pháp Nói gì với ông vậy Trần Việt dùng ngôn ngữ Sang Nhung nghe không hiểu để nói chuyện chắc chắn là có vấn đề chỉ là cô không hỏi ngay trước mặt anh mà thôi nếu hỏi ngay trước mặt anh chắc chắn sẽ không hỏi được kết quả nên cô mới nghĩ tới cách đi âm thầm hỏi bác sĩ bác sĩ mỉm cười nói bà Trần, bà đừng lo lắng Tổng giám đốc Trần chỉ là lo lắng tình trạng sức khỏe của ông ấy lo lắng ông ấy sẽ ngủ mê nữa thật sự chỉ là như vậy sao Giang Nhung hỏi ngược lại Nếu như đúng như bác sĩ đã nói, Trần Việt căn bản không dùng tiếng Pháp, cô nghe không hiểu để hỏi bác sĩ. Đúng thế. Bác sĩ gật đầu, thế nhưng ánh mắt hơi lóe lên. "Bác sĩ, xin ông nói thật cho tôi biết." Giang Nhung kiên định nói. Cô biết muốn từ trong miệng thủ hạ của Trần Việt hỏi chuyện mà anh không muốn cho cô biết, quả thật còn khó hơn lên trời. Cô biết rõ ràng hỏi không được, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định, cô bắt lấy bác sĩ trị bệnh chính. miễn cưỡng muốn hỏi cho rõ ràng mới có thể yên tâm được bác sĩ bất sĩ nói bà Trần tổng giám đốc Trần dùng tiếng pháp hỏi tôi chính là không muốn để bà lo lắng cho ông ấy bà phải thông cảm để tâm của ông ấy mới phải có phải tình trạng bây giờ của anh ấy rất xấu đúng không bởi vì không biết Trần Việt và bác sĩ đang giấu giếm cô cái gì Sang Nhung lo lắng ngập đầu cô nghĩ đến các loại khả năng càng nghĩ càng sợ hãi, sợ đến nỗi giọng nói cơ thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Nếu như không biết tình trạng cụ thể, sẽ bị suy nghĩ của mình ép điên. Bác sĩ thở dài một tiếng nói, virus HDR đã ở trong cơ thể tổng giám đốc Trần một khoảng thời gian, virus đã lan khắp cơ thể, chèn ép lên dây thần kinh võng mạc của tổng giám đốc Trần. Trước mắt thị lực của anh ấy đã bị ảnh hưởng. Nhìn thấy Giang Dung sốt ruột. Bác sĩ biết nếu gạt cô Sẽ càng khiến cho cô gấp hơn Nói ra rồi thì cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa Như vậy cũng không tính là vi phạm ý của Trần Việt Nghe xong lời của bác sĩ Cuối cùng Giang Nhung đã hiểu rõ Chẳng trách cô lại cảm thấy ánh mắt của Trần Việt Không có thần thái như trước đây Thì ra thị lực của anh đã bị ảnh hưởng Mà người đàn ông ngốc kia lại muốn xấu cô Cảm ơn ông, bác sĩ Giang Nhung hít sâu một hơi nói tiếp Nếu anh đã không muốn để cho tôi biết Thì tôi sẽ giả vờ không biết Ông cũng đừng nói với anh ấy là tôi đã biết Trần Việt không muốn để cho cô lo lắng Vậy cô cứ giả vờ là không biết Giả vờ không lo lắng Làm như vậy Anh cũng sẽ không lo lắng cho cô nữa Chờ sau khi bác sĩ đi rồi Giang Nhung dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh Khóc đến mơ hồ Khóc vì cảm động Cũng là vì trong lòng nín nhịn đến hoảng hốt Trần Việt à Trần Việt Trần Việt ngốc Trần Việt vô cùng ngốc Đến lúc nào thì anh mới có thể thông minh hơn một chút Đừng ngốc nghếch Và cũng đừng lo lắng mọi chuyện vì cô Anh đừng quên Anh là một người làm ăn đấy Không phải những người làm ăn đều rất giỏi tính toán hay sao Anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường Đó chắc chắn là bản lĩnh của anh Nhưng tại sao trước mặt cô Anh lại ngốc như vậy chứ Lẽ nào bởi vì cô là vợ của anh sao Cũng là bởi vì cô là vợ của anh Vì thế anh sẽ đối xử tốt với cô vô điều kiện. Vô điều kiện, thay cô gánh chịu tất cả mọi thứ đáng ra cô phải gánh chịu. Anh có biết cô không hề muốn như thế hay không? Cô muốn mình có thể đứng cùng một chỗ cao với anh, có thể cùng nhìn về một phía với anh. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nếm trải cay đắng ngọt bùi của đời người. Nhưng anh cũng không hiểu rõ. Anh cho rằng anh làm mọi thứ vì cô chính là đối xử tốt với cô. Sau khi khóc xong sang Nhung lau khô nước mắt Điều chỉnh tâm trạng xong một lần nữa Cô trở về phòng bệnh Sau khi vào nhà Cô đã nghe thấy giọng nói của Trần Việt Em vừa chạy đi đâu Sao không ở đây nói chuyện với anh Anh cũng sắp ngủ đến nơi rồi Anh nhìn về phía cô Thế nhưng sang Nhung biết anh không nhìn rõ lắm Nếu không khi anh nhìn thấy cô đã khóc đỏ mắt Chắc chắn anh sẽ không bình tĩnh như vậy Giang Nhung không trả lời anh Cô sợ mình vừa mở miệng Sẽ mất khống chế trước mặt anh Cô xoay người đi vào phòng vệ sinh Múc đầy một chậu nước Sau đó trở lại phòng bệnh Mí mô nói Em giúp anh rửa mặt và lau mình nhé Trần Việt mỉm cười yếu ớt nói Và Trần Ông Trần đem đến cho em nhiều rắc rối như vậy Em có thấy phiền phức không Anh không muốn để em gặp phiền phức vì anh Thì anh phải mau khỏe lên Ngoài miệng sang Nhung nói chuyện Có vẻ hơi tức giận Nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng Giống như nếu cô hơi dùng sức một chút Sửa mặt cho anh Thì sẽ động đến vết thương của anh Động tác của Giang Nhung hết sức cẩn thận Lại dịu dàng Tuy Trần Việt thấy không rõ lắm về mặt của cô Thế nhưng anh có thể tưởng tượng ra được Hoặc đây chính là cảnh tượng Mấy chục năm sau của bọn họ Có thể anh sẽ già sớm hơn cô Đến lúc đó Chắc chắn cô vẫn sẽ giống như bây giờ chăm sóc chồng cụ Trần của mấy chục năm sau ông cụ Trần bà cụ Trần hy vọng hai người bọn họ nhất định có thể nắm tay nhau đi đến ngày đó ai cũng không được vứt bỏ ai đi trước một bước đúng rồi Thẩm Văn Tuyên thế nào rồi Trần Việt vẫn không quên kẻ cầm đầu gây họa khiến anh nằm ở đây Sang nhung vừa giúp anh lau người vừa nói bây giờ Thẩm Văn Tuyên đang bị nhốt ở quân khu Giang Bắc cậu út đã nói đợi sau khi anh khỏe lên sẽ giao cho anh xử lý. Vì vậy, anh phải mau chóng khỏe lên. Bây giờ cơ thể của anh vẫn còn yếu lắm, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện khác. Anh nằm ở đây, thân thể đã không nhúc nhích được, nếu như không dùng đến đầu óc thì rất dễ trở nên ngốc nghếch. Đến lúc đó, em vứt bỏ anh thì anh phải làm sao đây?" Trần Việt cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình thản nói chuyện với Giang Nhung, thì làm sao trộn? Giang Nhung lườm anh một cái, sau khi lau xong Cô lại đi thay nước, thay khăn Sau đó lại ngồi bên cạnh giường Giúp anh lau tay Bàn tay Trần Việt rất lớn Ngón tay thon dài đẹp đẽ Sao nhung kéo tay anh Rửa từng ngón tay cho anh Cẩn thận đến độ ngay cả khóe tay Cũng không quên rửa Cô biết Trần Việt rất thích sạch sẽ Cô không thể giúp anh làm chuyện lớn Nhưng làm giúp anh một số chuyện nhỏ nhặt này cũng được bà Trần à Anh có tài cán gì Mà có thể cưới được một người vợ hiền đức như thế chứ Có thể cưới được cô quả thật là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời này của anh. Vậy thì anh mau chóng khỏe lên, nếu không em bị người đàn ông khác dụ đi mất đấy. Người đàn ông này cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt, Giang Nhung nghe xong rất vui vẻ, nhưng lại nhịn không được trong lòng chua xót Không có người đàn ông nào dám có lá gan sụ dỗ người phụ nữ của Trần Việt Anh. Giọng điệu của Trần Việt không mạnh mẽ như thường ngày, nhưng vẫn bá đạo như cũ. Em là người phụ nữ của anh Đời này em đều là của anh Giang Nhung cảm thấy vừa tức giận Vừa buồn cười Không nhịn được đưa tay chỉ đến chán anh Đàn ông ngốc Trần viên mỉm cười Cô gái ngốc Anh mới ngốc đấy Sau khi lau sạch cho anh xong Giang Nhung kéo chăn Đắp chăn cho anh cô nói Bây giờ anh phải dưỡng bệnh thật tốt Những chuyện khác đừng suy nghĩ quá nhiều Anh đừng quên Anh vẫn còn có em đấy Anh ngủ quá lâu không muốn ngủ tiếp nữa. Anh lo lắng một mình khi ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Đến lúc đó em lại khóc. Trần Việt nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn cố nhịn lại. Bây giờ cơ thể của anh rất suy yếu. Anh không thể đảm bảo có thể giữ tỉnh táo được bao lâu. Vì thế anh hy vọng cô có thể cứ nói chuyện với anh. Như vậy anh sẽ không buồn ngủ nữa. Nếu như anh lại dọa em, em sẽ không để ý anh nữa đâu. Sang Nhung Hùng Sữ nói với Trần Việt Thế nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng. Cô lặng lặng nhìn kỹ đường nét ngũ quan rõ ràng của Trần Việt. Cô biết anh cũng đã nhiều năm, chung chăn chung gối với anh cũng lâu. Nhưng mỗi sáng sớm, lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt tinh tế như khắc kia của anh vẫn khiến cho cô cảm thấy kinh diễm. Trên thế giới này, không thiếu đàn ông đẹp, thế nhưng đàn ông đẹp lại có khí chất. Còn dịu dàng săn sóc như Trần Việt, đúng là tìm không được mấy người. có phải là bởi vì dáng vẻ của anh quá đẹp bởi vì anh xuất thân từ nhà họ trần giàu có vì vậy ông trời mới sắp xếp cho anh gặp quá nhiều đau khổ hay không ông nội ruột của anh bị người khác thay thế anh lại gọi kẻ giết hại ông nội bằng ông nội hai mươi mấy năm người giả làm ông nội anh còn ẩn nấp bên người anh nhiều năm như vậy lặng lẽ hạ độc anh khiến anh hôn mê hai lần thị lực trở nên rất tệ chưa biết có thể trị khỏi hẳn hay không vẫn còn chưa hết nội tâm của người đàn ông này đúng là mạnh mẽ lúc này đã không nhìn thấy rõ ràng mọi thứ rồi nhưng căn bản không nhìn thấy một tia hoàng hốt nào từ ánh mắt của anh sáng vẻ của anh vẫn là ôn hòa bình tĩnh giống như những chuyện này đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện to tác gì Giang Nhung không hề biết đối với Trần Việt mà nói đôi mắt không nhìn thấy có thể trị hết thật sự không phải là chuyện lớn thì có thể khiến anh để ý Đó chính là cô có ở bên cạnh anh không Trần Việt đã sống hai ba mươi năm Anh chỉ trải qua tâm trạng sụp đổ một lần Đó chính là mấy năm trước Khi anh đi công tác về Thì Giang Nhung đã không còn Không còn Giang Nhung Thế giới của anh cũng sụp đổ Bây giờ Giang Nhung trở lại bên cạnh Trần Việt Anh vẫn cứ không dám tưởng tượng Anh làm thế nào để vượt qua mấy năm trước Không có cô Nghe được Trần Việt hít sâu một hơi Đầu óc của Giang Nhung vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô đã vọt tới bên cạnh giường bệnh của Trần Việt lo lắng hỏi: Trần Việt, anh sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao? Trần Việt một phát bắt được tay Giang Nhung khẽ cười nói: rốt cuộc em cũng chịu để ý đến anh rồi. Trần Việt, anh là kẻ khốn kiếp. Giang Nhung cho rằng đụng tới vết thương của anh, cô bị xoa đến khuôn mặt trắng bệch, mà người đàn ông ấu trĩ kia lại đang trêu chọc cô. Cô tức giận gạt tay anh qua một bên. Lần này bởi vì không chú ý đến sức lực Đụng tới vết thương của Trần Việt Một lần nữa Đau đến anh phải rên lên Giang Nhung vừa tức lại đau lòng Cô vừa định làm chút gì đó Lại bị sức lực lớn của Trần Việt kéo một cái cả người cô đều ghé lên người anh Tay lớn của Trần Việt dương lên Một phát khóa chặt gái cô Đè đầu cô vào lòng mình Mạnh mẽ hôn cô Giang Nhung lo lắng đè lên vết thương của Trần Việt cô sợ đến chẳng dám cử động chỉ có thể lớn tiếng kêu là trần việt anh điên rồi phải không người đàn ông này lẽ nào anh không biết nếu vết thương bị toác miệng thì nguy hiểm đến cỡ nào hay sao trần việt mỉm cười nói anh không điên anh chỉ là muốn cho em biết anh không yếu ớt như em tưởng tượng đâu đừng lo lắng cho anh em phải thả lỏng đi Giang nhung tức giận cán môi ai oán chừng mắt nhìn anh anh muốn nói cho cô biết thì có thể nói đàng hoàng. Sao lại dùng cách thô bạo như vậy chứ? Ba. Bỗng nhiên tiếng nói mang theo giọng mũi nồng đậm của Tiểu Nhung Nhung truyền đến. Trần Việt và Giang Nhung đồng thời nghe theo tiếng kêu quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung đang được ông nội ôm đi tới. Hai mắt của cô bé khóc đỏ ngầu. Cơ thể nhỏ nhắn của cô không ngừng giật giật. Xem ra trước đây không lâu, chắc chắn cô bé đã khóc rất đau lòng. Ba. Ba. trần việt và giang nhung không hẹn mà cùng hô lên trước khi đến bệnh viện bác sĩ đã gọi điện thoại cho ba trần báo cho ông biết trần việt đã tỉnh lại vì vậy lúc này ba trần nhìn thấy trần việt đã tỉnh ông hoàn toàn không bất ngờ chút nào ba trần giao tiểu nhung nhung cho giang nhung ông nói khi trời vừa sáng cô nhóc đã tỉnh lại vừa mở mắt đã tìm ba khi không tìm thấy ba cô bé đau lòng khóc lớn lên ba mẹ không ai khuyên được con bé Nên ôm con bé đến đây Ba đã gây thêm phiền phức cho ba rồi Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung Hôn lên khuôn mặt non mềm của cô bé Ba là ông nội của Tiểu Nhung Nhung Nói phiền phức gì với ba chứ bà Trần nhìn Trần Việt Ngừng một lát lại nói Trần Việt Con yên tâm dưỡng bệnh ở bệnh viện Những chuyện khác ba sẽ xử lý Ba có một số chuyện con nhất định Phải tự mình xử lý Trần Việt không nói rõ ràng Nhưng ba Trần biết anh muốn nói gì. Được, ba Trần gật đầu lại nói. Một nhà ba người các con cứ từ từ tán gẫu. bà còn có chút chuyện phải làm, ba đi trước đây. Ánh mắt sang nhung nhìn theo ba Trần rời đi. Sau đó mới thu hồi tầm mắt lại. Lúc này cô mới chú ý đến vết thương giống như dấu ấn hoa mai trên trán của tiểu nhung nhung. Nhìn thấy nó cô cực kỳ đau lòng Cục cưng nhung nhung, con còn đau không? Sao Nhung hỏi nhỏ bên tai Tiểu Nhung Nhung Cô không muốn trần việt đau lòng Nhung Nhung không đau Nhung Nhung muốn ôm ba một cái Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung Cô bé vẫn cảm thấy ba Chính là người thân nhất của bé Mẹ là người mới đến tuy cô bé rất thích mẹ Nhưng đối với cô bé mà nói Mẹ không thân như ba Chỉ có ba vẫn luôn ở bên cạnh cô bé Từ lúc cô bé còn rất nhỏ Ba đã ở bên cạnh cô bé Vì vậy ba vẫn là người thân nhất Cô bé còn nhỏ tuổi nên không hề biết Mẹ chính là mẹ ruột của cô bé Nếu như không có mẹ Thì cũng sẽ không có cô bé Được Nhung nhung lại đây, ba ôm một cái Trần Việt rất muốn ngồi dậy ôm con gái một cái Thế nhưng Vừa mới miệng vết thương đã phản đối Anh không thể làm gì khác hơn Là từ bỏ Giang nhung sờ đầu tiểu nhung nhung Kiên nhẫn giải thích cho cô bé Nhung nhung, ba đang bị thương Bây giờ không ôm con được con có thể sợ sát vào người ba nhưng đừng đụng vết thương của ba con biết không ba bị thương, ba sẽ rất đau phải không nghe thấy ba bị thương tiểu nhung nhung đau lòng miệng nhỏ trẻ ra dáng vẻ giống như sắp khóc nữa rồi nhung nhung sợ sát vào người ba thì ba sẽ không đau hai tay trần việt chống lên giường cố gắng di động về bên cạnh một chút để chừa một chỗ trống cho tiểu nhung nhung vẫn là để em ôm tiểu nhung nhung thôi Giang Nhung vẫn hơi lo lắng Cô sợ Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ tuổi không biết nặng nhẹ Nếu để cô bé bên cạnh anh Lỡ như đụng đến vết thương Thì phải làm sao Thả con bé bên cạnh anh đi Nhưng Trần Việt lại không hề lo lắng Đưa bé tự tay anh nuôi lớn Cô hiểu rõ chuyện cỡ nào Đương nhiên anh là người biết rõ nhất Tiểu Nhung Nhung ngồi bên cạnh Trần Việt Cô bé nhìn thấy sắc mặt của ba trắng bệch, Cô đau lòng ghé sát mặt vào mặt ba Bẹp một cái nói ba Nhung Nhung hôn một cái Sẽ không đau nữa Trước đây cô bé bị ngã Bà hôn cô bé một cái thì không đau nữa Vì vậy cô bé cũng dùng cách này Để giúp đỡ ba mình Ừ thật thân kỳ Nhung Nhung hôn nhẹ ba Vết thương của ba hoàn toàn không đau Trần Việt phối hợp Tiểu Nhung Nhung Nói vô cùng khuếch đại Bà nói hôn một cái sẽ không đau Tiểu Nhung Nhung lại ôm mặt ba Bẹp mấy cái Khiến khuôn mặt của ba lưu lại mấy vết nước miếng thơm mùi sữa của cô bé sau khi hôn ba xong tiểu nhung nhung nằm bên cạnh ba nói chuyện với ba sáng vẻ rất nghiêm túc bởi vì có tiểu nhung nhung làm bạn tinh thần của trần việt cũng tốt hơn nhiều ba và con gái mỗi người một câu tán gẫu đến cực kỳ vui vẻ hoàn toàn quên mất sang nhung đang ở bên cạnh rời khỏi bệnh viện chỗ đến của ba trần chính là khu nhà trọ màu xám của tiểu bích tối hôm qua Lúc ông gặp Thẩm Văn Tuyên, Thẩm Văn Tuyên đưa ra yêu cầu muốn gặp Trần Tiểu Bích. Bà Trần có thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của Thẩm Văn Tuyên, nhưng chuyện có liên quan đến Tiểu Bích, có gặp hay không, vẫn là do Tiểu Bích quyết định. Mặc kệ Thẩm Văn Tuyên đã làm bất cứ chuyện gì, người nhà họ Trần bọn họ vẫn luôn xem Tiểu Bích là người nhà của mình. Bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cuộc đời của Tiểu Bích sẽ để lại bất cứ tiếc nuối nào. Bà Trần không liên hệ trước với Tiểu Bích Lúc tới cửa nhà của cô ấy Ông mới gọi điện thoại cho Tiểu Bích Ông gọi rất nhiều cuộc Nhưng vẫn không có ai bắt máy Một lần không có ai nghe máy Gọi lần thứ hai, lần thứ ba Cho đến khi ông gọi lần thứ tư Tiểu Bích mới nghe máy Sau khi nối máy Đầu điện thoại bên kia Tiểu Bích Vẫn không nói chuyện Bà Trần thăm dò hỏi Tiểu Bích, con có thể nghe thấy ba nói chuyện không? không phải Trần tử Bích không muốn nhận điện thoại của ba Trần mà là không dám nhận điện thoại của ba Trần cô sợ nghe thấy giọng nói của ba Trần sợ nghe thấy giọng nói của bất cứ người nào của nhà họ Trần cô biết bọn họ sẽ không trách cô thế nhưng cô không thể bởi vì bọn họ không trách cô mà cô có thể giống như trước đây hưởng thụ sự yêu thương mà bọn họ dành cho cô trước đây cô không biết thân thế của mình cô xem người nhà họ Trần là người thân của mình bọn họ yêu thương cô cô cũng yêu thương bọn họ bọn họ đối xử tốt với cô cô đối xử tốt với bọn họ người một nhà ấm áp hòa thuận đương nhiên cô chấp nhận sự yêu thương của bọn họ bây giờ nghĩ lại ông nội ruột của mình giết hại ông cụ trần thay thế thân phận của ông cụ trần sống như ở nhà họ trần lâu năm như vậy người nhà họ trần không truy cứu cô lẽ nào cô còn không biết ngại mà tiếp tục sống ở nhà họ trần hay sao Buổi tối này, một mình Tiểu Bích ngây ngốc ở nhà, suy nghĩ thật nhiều. Cô dự định lặng lẽ đi nhìn những người đã quan tâm cô, sau đó lặng lẽ trở về nước A với cậu Mùi, sau này cô định cư ở bên đó, sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Không gặp lại người nhà trước kia, và người mà cô vẫn luôn thích kia nữa thì, cô sẽ từ từ, sẽ quên lãng trước kia bắt đầu cuộc sống mới. Trần Tiểu Bích cũng đã nghĩ kỹ, nhưng khi nghe được giọng nói khó nén được sự quan tâm của ba Trần từ trong điện thoại thì trong nháy mắt và bọc Trần Tiểu Bích tự xây lên cho mình đã vỡ tàn trong lòng cô không muốn rời khỏi Giang Bắc không muốn rời khỏi nhà họ Trần càng không muốn sẽ không còn được gặp lại chiến địa Bắc nhưng mà cô lại không thể không đi bởi vì cô là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên là con của ba mẹ cô Tiểu Bích con có nghe thấy bà nói không giọng nói quan tâm của ba Trần lại một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền tới tay Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích cũng không nhịn được nữa ba lúc Trần Tiểu Bích gọi lên một tiếng ba này cô cũng khóc nấc lên Tiểu Bích mở cửa ba ở bên ngoài phòng nghe được giọng nói của ba Trần Trần Tiểu Bích giật bắn lên từ trong sofa nhưng sau một ngày một đêm không ăn cơm cơ thể không còn chút sức lực nào suy chút nữa cô đã té lăn trên đất cũng mày, của sự vững lại được Trần Tử Bích mở cửa phòng sáng người cao to của ba Trần đã đứng lặng yên trước cửa nhìn cô Tiểu Bích ba, lần thứ hai lúc cô gọi ra cái chữ này nước mắt của Tiểu Bích đã rơi ảo ảo ba Trần ôm cô vào lòng vỗ vai an ủi cô an ủi nói đứa còn ngốc nghếch, khóc cái gì từ nhỏ đến lớn, Trần Tử Bích luôn là một đứa bé rất kiên cường mặc kệ là té ngã hay là gặp phải chuyện gì to tát, cô cũng sẽ khôi phục lại rất nhanh trạng thái ban đầu. Từ trước tới nay, chưa từng thấy cô khóc đến đau lòng như vậy. Ba Trần Tử Bích vui đầu trong lòng ba Trần, khóc thỏa thích giống như một đứa bé 3 tuổi. Ba Trần nhẹ nhàng vỗ lưng cô, để cho cô tha hồ phát tiết, đợi sau khi cô khóc đủ rồi, cô sẽ nghĩ thông suốt mình nên làm gì. Trần Tử Bích dựa vào lòng ba Trần khóc đủ nửa tiếng mới quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn ba trần hỏi ba ba tìm tiểu bích có chuyện gì tối hôm qua ba đi gặp thẩm văn tuyên ông ta nói muốn gặp con con muốn đi gặp ông ta không ba trần vò đầu cô gặp hay không gặp con nên làm theo con tim của mình đừng ép buộc mình ba con muốn đi gặp ông ta một lần cho dù cô tuyệt vọng đối với thẩm văn tuyên thế nhưng người kia vẫn là người có liên hệ máu mủ với cô đồng thời từ trước tới giờ Ông ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô Ngược lại ông ta vẫn luôn yêu thương cô như vậy Ừ Nếu con muốn gặp ông ta thì đi đi Đừng cảm thấy có gì không được Bà Trần cầm khăn tay lau khô nước mắt cho Trần Tiểu Bích Đứa bé ngốc Mặc kệ gặp phải chuyện gì Cũng không thể bạc đãi mình Nhanh đi sửa soạn Bà mời con ra ngoài ăn cơm Ăn no chúng ta cùng đi đến quân khu giang bắc xạ Trần Tiểu Bích gật đầu Xoay người chạy trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, trang điểm thật đẹp, tóm lại là sửa soạn cho mình thật xinh xắn. Sau khi Trần Tiểu Bích thay quần áo đi ra, mắt bà Trần cũng sáng lên. Đúng rồi, đây mới là Tiểu Bích nhà chúng ta mà. Cảm ơn ba, Trần Tiểu Bích luôn cảm thấy mình rất đẹp, điều này mặc kệ trải qua chuyện gì cũng không thể nào thay đổi được. Muốn ăn cái gì? Bà Trần hỏi. Muốn... Tử Bích nhìn thời gian một chút mới 9 giờ sáng Ba, Chúng ta cùng ăn điểm tâm đi Đều nó đến điểm tâm sáng của Giang Bắc rất nổi tiếng đủ đại món ăn màu sắc hình dạng tinh xảo ngon miệng sắc hương vị đầy đủ Bình thường Trần Tử Bích rất lười lúc không quay phim cuộc sống của cô là lẫn lộn ngày đêm thời gian buổi sáng cô đều vùi đầu vào gối ngủ Ba Trần rất ít ở Giang Bắc cho dù lúc ở Giang Bắc Đồ ăn trong nhà đều có người làm chuẩn bị Dường như không có ăn ở bên ngoài Lúc này Trần Tiểu Bích Đề nghị cùng đi ăn điểm tâm sáng Bà Trần cũng cực kỳ tán thành Ăn điểm tâm sáng nói chuyện phiếm Hưởng thụ một cách sống đặc thù Của người Giang Bắc sống lâu năm rồi Bà Trần và Trần Tiểu Bích Đồng thời đi tới nhà hàng Vô cùng cũ kỹ ở Giang Bắc trang hoàng trong quán rượu rau đã cũ Nhưng ông chủ cũng không trang trí lại Theo người biết chuyện nói không phải ông chủ không muốn trang trí mà là chuyện làm ăn quá tốt không rút ra được thời gian còn nữa những khách hàng thường xuyên ghé quán của bọn họ cũng không chê quán của ông cũ, điểm tâm ăn ngon là được rồi lâu dần nhà hàng này cũng là bởi vì trong hoàng cũ nát mà hấp dẫn nhiều du khách đến Giang Bắc Du Ngoạn, có thể tưởng tượng việc làm ăn của bọn họ tốt đến cỡ nào Trần Tiểu Bích đã không ăn cơm một ngày một đêm Ba Trần cũng chưa có thời gian lấp đầy cái bụng rỗng, thế là khi hai người nhìn thấy thực đơn, hễ là cảm thấy món nào ngon một chút, đều gọi thêm một phần. Có bánh sầu riêng nướng, sủi cảo tôm, cua nướng mùa đông, canh bóng cá, salad tôm chiên giòn, bánh bao xá xíu, cánh gà hấp, đương nhiên cũng sẽ không thiếu bánh cuốn của Tiểu Bích. Trà bánh vừa lên bàn, Trần Tiểu Bích đã không thể chờ đợi được nữa, gắp một miếng đưa vào trong miệng. Bên trong lớp vỏ mỏng bọc nhân tôm tươi mới Cắn xuống một cái Vị ngon nhiều nước cực kỳ ngon Trần Tiểu Bích vừa ăn vừa gật đầu Ba Chẳng trách nhiều người đến nhà hàng này như vậy Mùi vị ở đây thật không tệ Ba Trần ăn một chiếc sủi tảo tôm Không tiếc lời khen ngợi Đúng là không tồi Hôm nào bà mẹ, anh trai, chị dâu của con Còn cả Tiểu Nhung Nhung nữa Cả nhà chúng ta cùng tới đây nếm thử Ba Trần đẩy địa bánh cuốn mà Trần Tiểu Bích thích ăn đến bên cạnh cô rồi tiếp tục nói Mẹ, con đã nói với ba rồi sau này chúng ta sẽ định cư lâu dài ở Giang Bắc trước tiên phải quan sát xem cuộc sống thường ngày của người dân Giang Bắc như thế nào đã Những lời nói ấy là do ba Trần nói ra trong lúc xúc động nên nhất thời ông đã quên mất thân phận khó xử của Trần Tiểu Bích Nói cách khác thật ra chưa bao giờ mà ông không coi Trần Tiểu Bích là con gái của nhà họ Trần bọn họ cả. Bởi vậy, nên trong kế hoạch về cuộc sống tương lai vẫn có sự hiện diện của Trần Tiểu Bích. Những lời nói của ba Trần rơi vào tai Trần Tiểu Bích khiến cô cảm thấy chua xót, sau này, sau này sợ là cô sẽ không còn có cơ hội để ăn bữa cơm với cả gia đình nhà họ Trần nữa rồi. Ba Trần buông đũa xuống lo lắng nói, "Tiểu Bích, ăn cơm trước đi đã, ăn no rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Con nhìn con đi, lại gầy đi rồi." Mẹ con sắp sửa không nhận ra con nữa rồi. Dạ được, con sẽ ăn nhiều một chút." Trần Tiểu Bích nở nụ cười tươi rói với ba Trần, khôi phục lại dáng vẻ vui tươi hoạt bát ngày xưa. Ba, có mọi người yêu thương Tiểu Bích như vậy, Tiểu Bích thật sự rất hạnh phúc. Khi cô còn rất nhỏ, bà mẹ cô đã rời bỏ cô mà đi, nhưng trong những năm qua, cô vẫn còn hạnh phúc hơn so với rất nhiều đứa trẻ khác. Trước này, cô chưa từng cảm thấy bản thân Là một đứa trẻ không người yêu thương Cũng chưa từng cảm thấy bản thân Là một đứa trẻ không ai cần Vừa nghĩ như vậy Trần Tiểu Bích thở hắt ra một hơi Trong lòng không còn áp lực như trước nữa Cô âm thầm cổ vũ cho bản thân mình Cô là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên Nhưng điều đó có liên quan gì Đến việc cô tiếp tục yêu thương Người nhà họ Trần Sau này cô không còn chung sống với người nhà họ Trần nữa Nhưng cho dù đi đâu về đâu Chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ Vẫn luôn ở sau lưng cô cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. sau bữa sáng, bà Trần đích thân lái xe đưa Trần Tiểu Bích đến quân khu Giang Bắc. trước kia, cứ vài ngày là Trần Tiểu Bích lại chạy đến quân khu Giang Bắc để gây chuyện, tìm mọi cách để gặp trưởng quân khu của bọn họ, tuyển khốn kiếp chiến địa Bắc kia. hôm nay tới quân khu Giang Bắc, có lẽ còn có thể nhìn thấy chiến địa Bắc, nhưng Trần Tiểu Bích lại muốn lùi bước, bởi cô không biết. nên đối mặt với chiến địa bắc bằng thái độ như thế nào trước kia cô luôn cảm thấy thời gian để đi từ nội thành đến quân khu giang bắc rất dài nhưng dường như hôm nay khoảng thời gian ấy đã rút ngắn lại trong lúc cô còn đang không muốn tới nơi quá sớm thì xe đã dừng trước cổng quân khu giang bắc sau khi xuống xe ba trần vừa đi vừa nói với trần tiểu bích tiểu bích lát nữa một mình con đi gặp thẩm văn tuyên bà sẽ đứng ngoài chờ con cho dù ông ta có nói gì với con thì tốt nhất con nên có chính kiến của riêng mình ba con không còn là đứa bé gái khi vừa đến nhà họ trần nữa rồi con đã trưởng thành rồi con tự biết phân biệt phải trái đúng sai ba đừng lo lắng những chuyện mà Thẩm văn tuyên làm đều là những chuyện đã rồi lần này Trần Tiểu Bích đồng ý tới gặp Thẩm văn tuyên không phải là để nghe ông ta kêu an mà là tới khuyên ông ta lần cuối cùng hy vọng ông ta có thể hối cải nhỡ đầu chiến niệm bắc niệm tình ông ta cải tà quy chính mà tha cho ông ta một lần thì đến lúc đó cô còn có thể đưa ông ta rời khỏi sang bắc và đến một nơi không có ai quen biết họ để cho ông ta an hưởng tuổi già Ừ bà biết con đã trưởng thành hiểu chuyện rồi bà trần dừng bước xoa đầu chân tiểu bích con à vào đi thôi cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng đừng quên bà vẫn ở bên ngoài chờ con cảm ơn bà Trần Tiểu Bích cười cười tiến lên ôm ba Trần rồi quay người đi theo một người lính vào nơi giam giữ thẩm văn tuyên Bà Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ lặng lặng nhìn bóng sáng Trần Tiểu Bích mãi cho tới tận khi bóng lưng cô khuất khỏi tầm mắt ông vẫn không hề rời đi bởi ông đã hứa với cô sẽ đứng đây đợi cô ra ngoài biết tin Trần Tiểu Bích tới chiến Địa Bắc đã sớm ngồi trong phòng điều khiển của quân khu Giang Bắc cho dù Trần Tiểu Bích đi đến nơi nào anh đều có thể nhìn thấy từng cử động của cô anh nhìn thấy cô và ba trần tách nhau ra nhìn thấy cô đi theo binh lính đi gặp thẩm văn tuyên thậm chí anh còn không bỏ lỡ mất hành động vì căng thẳng mà lặng lẽ nắm chặt hai bàn tay của cô ánh mắt của chiến điểm bắc chuyển động theo sự di chuyển của bóng sáng căng thẳng trần tiểu bích trên từng màn hình giám sát dường như anh cũng đang ở bên cạnh cô cuối cùng trần tiểu bích cũng đi theo một người lính tới được nơi giam giữ thẩm văn tuyên Người lính nói với cô, cô Trần, thẩm văn tuyên bị nhốt ở trong này, cô xem, cô muốn tự vào hay để chúng tôi mời ông ta ra. Trần Tiểu Bích là hùng nhan trong quân khu Giang Bắc, là khắc tinh của quân trường chiến của bọn họ, nên thái độ của người lính đối với cô vô cùng tốt, cũng giống như người đối diện anh ta là bản thân chiến địa Bắc vậy. Anh ở ngoài chờ tôi, tôi tự vào thăm ông ấy là được. cho dù cảm xúc của cô với Thẩm Văn Tuyên có phức tạp thế nào thì cô vẫn nhớ rõ ông ta đã từng đối tốt với cô cho dù ông ta có muốn nói gì với cô thì Trần Tiểu Bích vẫn mong muốn có thể lưu lại không gian sinh tư cho ông nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên là một căn phòng nhỏ nằm tách biệt được làm từ cốt thép thoạt nhìn trông rất vững chắc những nơi thế này đều là để giam giữ những người bị tình nghi là gián điệp chỉ có nhà tù tách biệt thế này mới có thể phòng ngừa việc bọn họ liên hệ truyền tin với bên ngoài. Trần Tiểu Bích lại nói Tiểu Dương, phiền anh mở cửa giúp tôi tôi vào đó nói chuyện với ông ấy. Cô Trần, cô không cần phải khách sáo với tôi. Trần Tiểu Bích khách sáo như vậy khiến cho người lính này cảm thấy hơi lạ lẫm. Trước kia, mỗi lần tới quân khu Giang Bắc, Trần Tiểu Bích đều muốn đánh muốn giết hoặc không thì buông lời nói muốn cho nổ banh đại bản doanh của chiến niệm Bắc Một nữ ma đầu ngoài đời thực thế này Ai nhìn thấy cô đều chỉ mong có thể tránh đi xa Hôm nay trên suốt cả dọc đường Trần Tiểu Bích vừa lễ phép lại vừa khách sáo Khiến cho người ta nghi ngờ Liệu Trần Tiểu Bích này Có phải là Trần Tiểu Bích mà mọi người Vẫn luôn quen thuộc kia không Không chỉ có người lính dẫn đường có nghi vấn này Mà ngay cả đến trường quân khu của bọn họ Chiến niệm Bắc cũng hoài nghi Trần Tiểu Bích này là thật hay là giả Vẫn là một Trần Tiểu Bích không biết an phận, suốt ngày đòi chém giít của trước kia tràn đầy sức sống hơn. Nếu như anh cưới cô về, sau này anh còn có thể đưa cô lên núi, bắt gà rừng, xuống biển mò cá. Một người con gái có thể làm cả phần việc của đàn ông, thật tốt biết bao. Trong lúc chiến địa Bắc còn đang mơ mộng, thì bỗng dưng, trong tai nghe chuyển ra tiếng kêu thất thanh của Trần Tiểu Bích. Anh lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén đảo qua màn hình để kiếm tìm bóng sáng Trần Tiểu Bích. Nhưng lại không hề nhìn thấy cô Chiến niệm bắc nhảy dựng lên Anh vừa cầm bộ đàm lên hỏi Vừa chạy ra bên ngoài Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì vậy Bộ đàm truyền ra giọng nói đứt quãng Của người lính Tiểu Dương Quân trưởng, Thẩm, Thẩm Văn Tuyên Ông ta đã chết rồi Thẩm Văn Tuyên đã chết Chiến niệm bắc không thể tin được Và tin tức mà chính mình nhận được Lão già Thẩm Văn Tuyên này Còn muốn gặp mặt Tiểu Bích còn mong muốn có cơ hội chạy thoát, tuyệt đối ông ta sẽ không tự sát. Loại trừ được khả năng thẩm văn tuyên tự sát, vậy thì chỉ còn lại hai khả năng, là tử vong ngoài ý muốn và bị sát hại. Rốt cuộc cái chết của thẩm văn tuyên, tử vong đến tột cùng là thuộc về loại nào. Chiến niệm Bắc tức tốc xông về nơi giam thẩm văn tuyên. Trong một giây phút nào đó, anh ta đã nghĩ đến hết các loại khả năng về cái chết của thẩm văn tuyên. Nếu không phải tự sát, Vậy thì ai có thể tới một nơi nghiêm ngặt như quân khu Giang Bắc để giết người đây? Cấp dưới của anh ta cũng không phát hiện được bất kỳ điểm khả nghi nào. Lúc chiến niệm Bắc tới chỗ Thẩm Văn Tuyên, Trần Tiểu Bích đã bị dọa tới mất hồn mất vía. Trần Tiểu Bích ngơ ngẩn nhìn Thẩm Văn Tuyên nằm trên đất. Sau khi nhìn thấy ông ta gào lên một tiếng đau đớn thì không có bất cứ phản ứng gì nữa. Cô vừa bằng hoàng vừa sợ hãi, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy toàn mồ hôi lạnh. ánh mắt của chiến niệm bắc nhìn theo người trần tiểu bích, anh ta nhanh chân bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi. đừng sợ, đừng sợ. chiến niệm bắc nói gì đó nhưng trần tiểu bích không nghe được, anh ta ôm cô, cô cũng không cảm nhận được. ánh mắt cô chỉ đăm đăm nhìn thẩm văn tuyên đang nằm trên đất. chiến niệm bắc buông trần tiểu bích ra, theo ánh mắt của cô nhìn thẩm văn tuyên đang nằm trên đất. thẩm văn tuyên nằm trên đất hai mắt trợn trừng. con người cơ hồ như muốn rơi ra môi ông ta sừng rất lớn tới mức có thể nhét thêm một quả trứng gà tình trạng của thẩm văn tuyên để lại một dấu hiệu dường như trước lúc chết ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ thẩm văn tuyên chết cực kỳ thảm nhưng không chỉ có vậy máu trào ra từ mũi ông ta không hề đông lại dường như vẫn còn có thể cảm nhận được hơi nóng của máu chiến nệm vắc vội vàng bước tới kiểm tra thân nhiệt của thẩm văn tuyên phát hiện cơ thể ông ta vẫn còn ấm quả nhiên ông ta chỉ mới chết trước lúc Trần Tiểu Bích vừa tới Tiểu Dương phòng tỏa hiện trường lập tức gọi tổ điều tra và tổ pháp y tới đây Chiến Điện Bắc đứng dậy ra lệnh cho cấp dưới nói xong anh ta nhìn sang Trần Tiểu Bích vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó nhìn thấy nỗi sợ hãi lẫn lửa giận trong ánh mắt cô Trần Tiểu Bích Chiến Điện Bắc vừa mở miệng gọi tên Trần Tiểu Bích cô đã quay đầu Phẫn nộ nhìn anh ta, vùng tay tát thật mạnh vào mặt Chiến Điện Bắc. Cô tàn nát cõi lòng, chừng mắt nhìn Chiến Điện Bắc. Chiến niệm Bắc, ông bị anh nhốt lại, đã chẳng còn đường lui nữa rồi, đã chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông, ông chỉ muốn nhìn mặt tôi lần cuối. Tôi cũng đã tới rồi, nhưng tại sao anh lại làm vậy? Chiến Điện Bắc, sự lấy tay Trần Tiểu Bích lạnh lùng quát. Trần Tiểu Bích, cô làm loạn cho ai xem bình tĩnh chút đi. Không phải anh sao? hay còn có người khác có khả năng giết người trong địa bàn của quân đoàn trưởng trần tử bích hét vào mặt anh ta chiến niệm bắc còn mẹ nhà anh nói cho tôi biết vì sao vì sao ra nông nỗi này trần tử bích mẹ nó cô đừng ăn nói bậy bạ cả tôi và cô đều bỏ mẹ rồi chiến niệm bắc nắm chặt tay trần tử bích kéo cô ra khỏi phòng gian được thôi anh đưa tôi đi chết cùng đi mẹ nó anh mà không giết tôi anh là cháu tôi trần tử bích vừa vùng xa vừa gào lên Khốn kiếp, lẽ nào vì tôi thích tên khốn kiếp chết dẫm nhà anh để mẹ nó, anh muốn làm gì với người thân của tôi thì làm phải không Trần Tử Bích, cô có tìm tôi giết chết cô không Người con gái này bình thường đâu có ngủ ngốc tới vậy tới thời điểm quan trọng lại chẳng khác một con heo ngủ ngốc Giết tôi, mẹ nó tôi đang muốn nhìn xem rốt cuộc ai giết ai Trần Tiểu Bích cố sức thoát khỏi tay chiến điện Bắc, nhờ anh ta nắm quá chặt cô không cách nào thoát khỏi vùng vẫy cũng không thoát nổi. cô bèn há miệng cắn mạnh lên tay chiến điện bắc. nhưng cô cắn mạnh như vậy cũng có hề gì? chiến điện bắc vẫn chẳng hề buông tay, mặt không có biểu cảm gì, dường như không có cảm giác đau. trần tiểu bích dùng hết sức lực, điên dại cắn tay chiến điện bắc, cắn tới mức rách ra một mảng thịt mới chịu buông. cô nhổ mảng thịt trong miệng, lau vệt máu còn sót bên môi phẫn nộ nói: chiến điện bắc, anh lại dám chọc phải tôi, còn mẹ nó. tự giết anh. Không cho chiến niệm bắc có cơ hội mở miệng, trần Tử bích đã giận dữ chừng mắt lạnh lùng nói: chiến niệm bắc, anh đừng tự cho mình là đúng. trần Tử bích tôi thể sẽ không thích anh nữa, sẽ không bao giờ thích anh nữa. lời của trần Tử bích tàn nhẫn như rào đâm cứa vào trái tim chiến niệm bắc đau nhói. trước đây cô vẫn luôn là người theo đuổi anh, nhưng vừa mới đây thôi, cô nói không thích anh nữa, sau này cũng sẽ không thích nữa. cô cắn anh. Cũng chỉ là nỗi đau thể xác Với người ra thịt dày dặn Quanh năm lăn lộn trong quân đội như anh Thì có hề hấn gì Nhưng ánh mắt hận thù cô dành cho anh Cả những lời cô nói Mới chính là thứ khiến người ta đau tàn nát lòng Trong khoảng khắc Chiến niệm bắt ngây người Trần Tiểu Bích dùng sức vùng khỏi tay anh Quay lưng xông vào phòng giam Bổ nhào quỳ xuống bên cạnh người thẩm văn tuyên Ông ơi Ông nhìn Tiểu Bích đi Tiểu Bích tới thăm ông đây tại sao ông không đợi tiểu bích mà đã đi rồi ông làm rất nhiều chuyện không đúng có lỗi với rất nhiều người nhưng rốt cuộc vẫn là ông của cô là người yêu thương cô ông làm chuyện có lỗi với cả thế giới nhưng ông rất thương cô ông chỉ đối tốt với một mình cô thôi trước đây ông luôn nói với cô tiểu bích à cháu chính là niềm vui của ông nội tiểu bích ông nội thực sự rất mâu thuẫn vừa hy vọng cháu mau mau trưởng thành hy vọng cháu hiểu chuyện sớm một chút vừa mong cháu đừng lớn quá nhanh để ông nội mãi bảo vệ che chở cháu Tiểu Bích à, chỉ cần nhìn thấy cháu ông nội sẽ vui vẻ lúc này cô chẳng còn nhớ nổi những chuyện đáng sợ mà ông từng làm nữa chỉ nhớ ông đã từng đối tốt với cô như thế nào nhưng dù cho ông có làm bao nhiêu chuyện xấu đi chăng nữa thì vẫn nên được xử lý theo trình tự chứ không phải theo cách này nhiều năm về trước lúc ba mẹ cô bị xử tử có phải cũng trong tình trạng này không bà của chiến địa bắc rốt cuộc có từng điều tra còn ba mẹ cô rốt cuộc có phải là gián điệp trộm thông tin mật của quân đội ông ta lấy được chứng cứ giả không quan tâm phải trái đúng sai đã đưa người đi xử lý chỉ cần có người thế thân chẳng thèm điều tra xem họ rốt cuộc có phải gián điệp hay không trần tử bích ôm lấy thẩm văn tuyên nói trong nước mắt ông ơi không phải ông từng nói thương tiểu bích nhất sao vậy sao ông lại nỡ bỏ tiểu bích mà đi ông ơi ông nói đi ông nói với tiểu bích là ông chỉ đang dọa con đi thật ra ông không sao cả ông không sao hết ông ơi không phải ông nói muốn đưa tiểu bích rời khỏi sang bắc sao chỉ cần ông tỉnh lại ông muốn đi đâu tiểu bích sẽ đi cùng ông ông nội ông trả lời đi trả lời con đi ông không nói gì con sẽ rất sợ con sợ lắm ông ơi Ông chỉ đang giận Tiểu Bích thôi phải không? Ông nội ơi Tiểu Bích không nên nói những lời bất hiếu với ông Sau này Tiểu Bích không như vậy nữa Chỉ cần ông tỉnh lại Ông tỉnh lại để Tiểu Bích được nhìn thấy ông là được rồi Ông nội ơi Dù cô có nói gì Thì người ông yêu thương cô cũng không nghe thấy Không trả lời cô Vì cô đã từng nói không cần ông Nên giờ ông rời bỏ cô Đến một nơi cô vĩnh viễn không tìm thấy Để lại cô một mình Ở Giang Bắc để lại cô một mình ở thế giới này. Tâm trạng của Trần Tiểu Bích, Chiến Liệp Bắc hiểu rất rõ, người ông từ nhỏ đã nuông chiều cô đến lớn, người ông hiền lành ấm áp bỗng biến thành người xấu, cô không chấp nhận được sự thật, ông ấy là người xấu nên đã tự trốn vào lớp vỏ của mình, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi cô dũng cảm đứng ra đối mặt mọi chuyện, thì người ông mà cô ấy vừa thương vừa hận lại đột nhiên chết. Bất ngờ đến mức cô chưa kịp chuẩn bị Nhiều người hận muốn thẩm văn tuyên chết Nhưng đối với Trần Tiểu Bích Lại là người duy nhất có quan hệ huyết thống với cô Cô hận ông ấy Oán trách ông ấy đã làm những việc xấu Nhưng nói thế nào Thì cũng vì cô có quan tâm ông ấy Vì quan tâm nên mới để ý Chiến niệm bắc tớ gần Dùng sức kéo Trần Tiểu Bích trở về Trần Tiểu Bích Pháp y sắp đến khám nghiệm tử thi Cháu không được làm hỏng hiện trường và chứng cứ Trần Tiểu Bích một quyền đánh tới Hùng thủ giết người cậu đừng diễn nữa Cậu đừng nghĩ rằng kiếm pháp y Làm vài chiêu là cậu có thể thoát khỏi tội danh giết người Chiến điện bác quát lớn Trần Tiểu Bích cầm miệng Trần Tiểu Bích cho mày quát lại Muốn cháu cầm miệng trừ khi cháu chết Cậu có năng lực như vậy thì giết cháu luôn đi Như vậy sẽ không ai tố cáo cậu Cậu có giết người cũng không ai biết Biết lúc này đầu óc Trần Tiểu Bích đang loạn nên không nói được câu nào dễ nghe chiến niệm bắc đưa tay gọi cấp dưới lấy dây trói hai tay trần tiểu bích ra sau lưng chiến niệm bắc tên cầm thú này tên khốn kiếp tiểu nhân cậu quả nhiên có thật giật mình muốn giết tôi diệt khẩu đúng không tôi cho cậu biết tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho cậu đôi mắt trần tiểu bích giận đấy đỏ bừng khàn cả giọng mà giống lên mắng cầm miệng chiến niệm bắc quát một tiếng cậu có thể giết người diệt khẩu Nhưng không thể giết hết mọi người trên thế giới Trần Tiểu Bích chưa kịp nói hết lời Chiến điện Bắc nhận lấy cuộn băng dính từ cấp dưới Dán chặt miệng Trần Tiểu Bích Miệng bị dán chặt Trần Tiểu Bích không nói được Đôi mắt vượng hoàng xinh đẹp mở lớn Cơ hồ sắp phun ra lửa Miệng không nói được Tay không cử động được Nhưng hai chân Trần Tiểu Bích vẫn được tự do Khi nãy ăn hơi nhiều nên bây giờ sức lực tràn trề. Nhân lúc Chiến điện Bắc không chú ý cô đưa chân đá mạnh anh, cú đá này nhắm thẳng vào mông chiến địa bắc. tính khí chiến địa bắc nổi tiếng là tệ, vừa bị cô gây sự vừa bị đá, trong lòng đã nổi giận đùng đùng, kéo cô qua một bên, trói cô trên cây cọc gỗ gần đó. Trần Tuyển Bích ở đó thành thật một chút, chiến địa bắc nghiêm nghị nói, anh không đem Trần Tuyển Bích gây sự này đuổi đi, là vì dù sao Thẩm Văn Tuyên cũng là ông nội ruột của cô, nguyên nhân cái chết của Thẩm Văn Tuyên nên để cô biết. trước mắt anh đang đợi pháp y tới kiểm tra nguyên nhân cái chết của thẩm văn tuyên dựa trên kinh nghiệm quan sát người chết của chiến địa bắc thẩm văn tuyên chết rất nhanh gần như không có đau khổ chống cự sốt cuộc trước thời điểm chết ông ấy đã nhìn thấy gì trần từ bích bị trói trên cọc gỗ vẫn không yên phận nhưng dù cô có phát dâm thanh gì thì người để ý đến cô cũng ít đi quân khu là nơi rất coi trọng kỷ luật trừ cấp dưới chiến địa bắc gọi tới dù bên đây xảy ra chuyện gì những người còn lại vẫn đứng nguyên không ai rời bỏ vị trí Chiến Điện Bắc lệnh cấp dưới mời ba Trần của Trần Tiểu Bích qua đây ba Trần vừa nhìn thấy Trần Tiểu Bích đã lo lắng hỏi con bị sao vậy không nghe lời trước mắt trói cô lại mất công sắc xối thêm Chiến Điện Bắc đưa ra lý do hết sức thuyết phục ba Trần cũng hiểu rất rõ tính cách của Trần Tiểu Bích một khi cô muốn làm náo loạn có thể làm tới long trời lở đất cũng không chừng Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là điều tra rõ ràng nguyên nhân thật sự cái chết của Thẩm Văn Tuyên không để Tiểu Bích gây chuyện thêm Chiến địa Bắc phân tích theo quan điểm cá nhân của em trước khi Thẩm Văn Tuyên chết đã nhìn thấy một người ba Trần gật đầu nói người đó có thể là ai ai có thể khiến ông ấy sợ hãi đến vậy đã thấy người này còn có thể trong quân khu giang bắc của cậu tự do ra vào rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy Chiến địa Bắc tiếp lời em lại càng muốn biết Vì sao người này muốn giết Thẩm Văn Tuyên Để diệt khẩu hay để trả thù Trong lúc họ đang tranh luận Có mấy pháp y đến hành quân lễ Với chiến niệm Bắc Quân trưởng chiến Chiến niệm Bắc đáp lại nói Mọi người điều tra cẩn thận một chút Không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào Đến cùng với pháp y còn có đội hình sự Hai đội phân chia tiến hành điều tra Hiện trường bị Trần Tiểu Bích phá hỏng Điều này đối với công tác điều tra Có chút khó khăn Dựa trên độ ấm và độ mềm của cơ thể, Pháp y phán đoán được thời gian tử vong của Thẩm Văn Tuyên. Thời gian tử vong của Thẩm Văn Tuyên chưa lâu, Pháp y cũng nhanh chóng đưa ra được kết quả. Họ phán đoán thời gian tử vong của Thẩm Văn Tuyên là khoảng trưa 12h24. Nguyên nhân cái chết là chịu kích động quá lớn, sợ đến cái chết. Thời gian tử vong là khoảng trưa 12h24. Ngày xong kết quả, đầu chân tiểu bích như đang nổ tung. một lúc sau vẫn đang còn ong ong lúc ba trần đưa cô đến quân khu giang bắc là 12 hai giờ hai mươi bốn phút lúc xuống xe cô có nhìn thời gian có thể nói lúc cô vừa đến quân khu giang bắc thì ông nội vẫn còn sống có lẽ ông nội đang rất mãn nguyện rất vui vì sắp được gặp lại cô cháu gái mà ông yêu thương nhất ông nội bị giết ngay khoảng thời gian cô đi bộ từ cổng quân khu đến trại giam nếu cô ăn ít lại nếu cô không đòi ba trần lái xe chậm lại thì không phải Cô có thể đến bên cạnh ông nội trước 12 giờ 24 phút, ông nội cũng sẽ không. Nhưng không có nếu như ngay lúc cô sắp gặp được ông nội thì ông đã gặp chuyện, ngay cả cơ hội được nhìn ông lần cuối cũng không, cũng không nghe được những lời ông muốn nói với cô. Nếu quả thực không phải chiến địa Bắc cho người hại chết ông nội thì có thể là ai? Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Trước khi ông nội tạo nghiệp quá nhiều, bây giờ ông bị báo ứng, nhưng tại sao? không để ông được gặp cô lần cuối. Thẩm Văn Tuyên chết quá đột ngột, nguyên nhân cái chết lại kỳ quạc. Thoạt nhìn là chị quyết động mà chết, nhưng Pháp Y vẫn phải dựa vào chứng cứ. Trải qua khám nghiệm ban đầu, Pháp Y chuyển thi thể Thẩm Văn Tuyên về để tiến hành khám nghiệm thi thể. Đội hình sự ở hiện trường điều tra từng chi tiết, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ manh mối nào. Người phụ trách tiến đến hai bước, hành lễ với chiến địa Bắc để báo cáo. Quân trường Ở phòng giam Thẩm Văn Tuyên bị hại, không tìm được bất cứ manh mối nào liên quan tới việc bị giết. Không tìm được manh mối bị giết, vậy thì có khả năng tự sát hoặc chết ngoài ý muốn. Tự sát, Chiến điện Bắc đã loại trừ khả năng đó, không lẽ đơn giản là ngoài ý muốn? Nếu là ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn này thật là trùng hợp, Ngày lúc Trần Tiểu Bích đến thăm Thẩm Văn Tuyên mới xảy ra. Chiến điện Bắc nhíu nhíu mày, nghiêm giọng nói: gọi toàn bộ người canh gác hôm nay ra điều tra từ người một không được bỏ sót một manh mối nào. Quân khu Giang Bắc là địa bàn của chiến địa Bắc Anh, tự nhiên có người giết người trên địa bàn Anh và lại còn làm việc sạch sẽ gà này cũng to lắm. Tính cách của chiến địa Bắc vừa chính vừa tà, trước giờ chỉ có anh ức hiếp người khác, thật sự không có mấy người gan lớn dám chọc anh. Thẩm Văn Tuyên là chết trên địa bàn Anh, không cần biết Thẩm Văn Tuyên chết như thế nào. Anh nhất định phải tìm ra chân tướng Tuyệt đối không để chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Vì Trần Tiểu Bích vẫn đang đứng sau nhìn Nghi ngờ anh là hung thủ Giết thẩm văn tuyên Nên anh bắt buộc phải tra ra chân tướng Cho Trần Tiểu Bích một câu trả lời Tiểu Bích Chuyện xảy ra quá đột ngột Cậu út của con cũng không sự liệu chuyện này Bà Trần vừa tháo dây cho Trần Tiểu Bích vừa nói Bị chó ở đây Trong thời gian lâu như vậy Cảm xúc của Trần Tiểu Bích đã ổn định lại ổn định rồi cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề ông nội đã nằm trong tay chiến địa Bắc chiến địa Bắc muốn giải quyết ông thì không thiếu cách anh ta đâu nhất thiết phải dùng cách này cô hiểu rõ tính cách của chiến địa Bắc nếu là anh làm thì trước giờ anh không bao giờ trốn tránh trách nhiệm không phải do anh làm thì đương nhiên anh sẽ không nhận thấy Trần Tử Bích ngây ngốc không lên tiếng bà Trần lo lắng hỏi Tử Bích con có nghe bà nói gì với con không Trần Tiểu Bích ngoan ngoãn gật đầu Chớp chớp mắt Biểu lộ ý để ba Trần giúp cô tháo băng dính trên miệng cô Con xem Bà quên mất đấy Bà Trần nhanh tay tháo băng dính trên miệng Trần Tiểu Bích Sặn dò cô Tiểu Bích lời ba nói với con Con phải nhớ rõ Ba con hiểu rồi Cuối cùng cô cũng được tự do Trần Tiểu Bích quay đầu nhìn Chiến Niệm Bắc Nhưng lần này ánh mắt cô nhìn anh Không giống như lúc nãy Ánh mắt cô rơi trên mù bàn tay anh Do cô dùng hết sức cắn Bởi vì chưa kịp xử lý vết thương Nên vẫn đang chảy máu Cũng may không chảy nhiều máu Nếu để lâu tên khốn chiến địa Bắc này Đã sớm mất máu nhiều mà chết rồi Khi Trần Tiểu Bích đang nhìn chiến địa Bắc Ánh mắt anh cũng trùng hợp nhìn cô anh nói Có thể nói Người chết là quan trọng nhất Thẩm Văn Tuyên đã chết rồi Đợi sau khi bên Pháp Y đều tra ra nguyên nhân thật sự cái chết Cậu sẽ mang ấy Giao lại cho cháu Thẩm Văn Tuyên là người thân duy nhất cùng chung huyết thống với Trần Tiểu Bích, đem thi thể Thẩm Văn Tuyên sao cho cô để cô an táng, coi như để cô làm tròn đạo hiếu với ông nội. Nếu như cha ra được nguyên nhân cái chết của ông ấy, thì phiền cậu nói với cháu một tiếng. Trần Tiểu Bích nhìn Chiến Diệp Bắc lớn tiếng nói, Chiến Diệp Bắc hừ một tiếng nói, "Cháu muốn biết nguyên nhân cái chết của ông ấy để làm gì? Có phải muốn trả thù cho ông ấy không? Cháu đừng quên" Người ông này của cháu là tội lớn tài trời Trần Tiểu Bích Lại bị anh ta làm cho tức nghiến răng đùng đùng nói Là một người cháu của ông nội Cháu muốn biết nguyên nhân ông ấy chết Chẳng lẽ lại sai sao Muốn báo thủ ừ Trần Tiểu Bích chưa từng nghĩ đến Cô là cháu gái ông Cô có quyền được biết chân tướng Nhìn hai người lại gần như muốn cãi nhau Bà Trần nhanh chóng chen vào nói Tiểu Bích chúng ta về đợi tin tức Bà Bà về trước đi Con muốn ở đây đợi tin tức Trần Tử Bích muốn ở đây đợi tin tức Khi nào chưa biết được nguyên nhân cái chết Thì cô tuyệt đối không đi Anh rể, anh về trước đi Cô nhóc này muốn ở đây Thì cứ để cô ấy lại đây Dứt lời Chiến Niệm Bắc đưa tay ra lệnh cấp dưới Hai người các ngươi đứng đây canh giữ Phong tỏa hiện trường Bất kể ai cũng không được đến gần Hệ quay khả nghi đến gần Thì bắt lại hết cho tôi sạn dò cấp dưới xong chiến địa bắc nhìn trần Tiểu bích lần nữa nói còn không đi trần tử bích chừng mắt nhìn anh ta cháu nói rồi chưa có tin tức cháu không đi đâu hết đi xem camera tìm manh mối chiến địa bắc vừa đi vừa nói bộ sáng không quan tâm cô có đi theo hay không vừa nghe xem camera tìm manh mối trần tử bích vội vàng đi theo bám theo người chiến địa bắc anh đi đâu cô đi theo đó chiến địa bắc cho người đem hết các đoạn phim ở trại giam ra điều tra Điều kỳ lạ là nhiều camera xung quanh Phòng giam Thẩm Văn Tuyên đều bị hư Bỏ sót tin tức quan trọng hôm nay Những cái camera quan trọng đều bị hư Như vậy có thể gián tiếp khẳng định Thẩm Văn Tuyên không phải tự sát, Cũng không phải chết ngoài ý muốn Chắc chắn là ông ta bị giết Tin tức Thẩm Văn Tuyên bị giết Rất nhanh được truyền đến Tài Trần Việt Bà Trần không muốn Trần Việt lo lắng Từ quân khu sang Bắc về nửa chữ Cũng không nhắc tới liền về nhà chăm sóc mẹ Trần Tin tức này là Lục Diên nói cho anh nghe Khi biết tin Trần Việt nhắm mắt suy nghĩ Bên chiến niệm Bắc Đã loại trừ khả năng Thẩm Văn Tuyên tự sát Và chết ngoài ý muốn Khẳng định ông ấy là bị giết Theo lý mà nói Thẩm Văn Tuyên bị giam ở quân khu Giang Bắc Cho dù có cánh cũng khó thoát Biết rõ Thẩm Văn Tuyên Trước sau sẽ bị xử chết Những người bị ông ấy hại thê thảm Muốn báo thù đi nữa cũng không cần tốn nhiều công sức để đi giết một người trước sau sẽ bị xử chết Vậy thì còn một khả năng duy nhất là có người giết Thẩm Văn Tuyên để diệt khẩu Trong đầu óc Trần Việt cứ lặp đi lặp lại vấn đề đó, nghĩ tới nghĩ lui nhớ đến lúc Thẩm Văn Tuyên có đầu độc thuốc hai lần Mấy năm trước, Thẩm Văn Tuyên dùng thuốc đầu độc Giang Nhung thuốc đó là thuốc quân đội nước A dùng để đối phó gián điệp Lần này, Thẩm Văn Tuyên dùng thuốc đầu độc anh loại thuốc độc hdr này cũng là của quân đội nước a đây là loại thuốc quan trọng của quân đội nước a thẩm văn tuyên có thể hết lần này tới lần khác lấy được chứng minh quân đội nước a là đồng minh của ông ấy hoặc là ông ấy làm việc theo lệnh của người đó nay thẩm văn tuyên bị bắt lo sợ bị lộ thân phận nên giết người diệt khẩu xác suất này lớn hơn